Rõ ràng là từng cây cùng loại bạch tuộc xúc tu đồ chơi. Bọn chúng trực tiếp ruôi ra mặt nước, chậm rãi tả hữu bãi động, chỉnh thể hiện lên một loại đỏ tía vẻ. Kinh khủng nhất là, tại cái này trên xúc tu, lại lít nha lít nhít, toàn bộ đều là con mắt. Đương nhiên, những này con mắt, giờ phút này đều là nhắm. Giống như là đã ngủ đồng dạng. Xúc tu trong hồ tựa hồ có rất nhiều, mà mỗi lần tới gần nơi này chút xúc tu lúc, mọi người nhận tinh thần công kích liền sẽ mạnh lên, dù cho chuẩn bị kỹ càng các loại nước thuốc y hải nguyên có loại không chịu nổi cảm giác mọi người không khỏi nhéo một cái mồ hôi lạnh ai ra ra hỏa này thật tại ngủ đông sao đi ngủ đều có thể không khác biệt phạm vi lớn phóng thích tinh thần công kích như vậy một khi bị bừng tỉnh lại sẽ có uy lực khủng bố cỡ nào cái không gian này rất lớn trọn vẹn dùng hơn nửa giờ hàng vũ cuối cùng đem những người khác đưa đến lớn lao góc đông bắc nơi này lục địa diện tích hơi lớn mà khoảng cách khủng bố xúc tu xa xôi vì lẽ đó nhận tinh thần công kích cũng tương đối kém Đại thần, chúng ta bây giờ, nên làm cái gì? Tốt, đến nơi đây là được, mọi người vất vả, đều hạ tuyến nghỉ ngơi đi. Tất cả mọi người mộng. Đây là cái gì thao tác? Hàng vũ nói, chúng ta cần ôm cây lợi thỏ, nhưng nếu như một mực ở chỗ này, mỗi phút mỗi giây đều sẽ nhận băng thuộc tính cùng tinh thần công kích. Chúng ta còn lại nước thuốc đã nhanh không đủ dùng, các ngươi trước hạ tuyến, chờ thời cơ đã đến, ta thông báo tiếp các ngươi. Nói đến, hàng vũ kế hoạch cũng không phức tạp. Hắn biết trong hồ ngủ say quái vật mạnh bao nhiêu, Sa Tuyền thành người hẳn là cũng biết, bọn hắn không có khả năng trong hồ chiến thắng cái quái vật này, biện pháp duy nhất chính là đem bừng tỉnh, tiếp lấy nghị cách dẫn xuất cự hình nhà tù bên ngoài, tiếp theo tại bên ngoài đối nó tiến hành vây công. Đoán ra điểm này, liền có thể thừa dịp cơ hội, cường đại nhất một chỗ chẳng cảnh, bình thường có toàn bộ di tích bên trong tối cao quy cách trung cực bảo dương, tình huống bình thường, hàng vũ cầm không được, càng là không dám cầm có thể lợi dụng sa tuyển thành dẫn ra đại bột, cứ như vậy liền chí ít có 6-7 thành năm chắc. Đám người lập tức hành động. Hạ tuyến cần mấy phút. Mấy phút bên trong không thể nhận công kích. Triệu Minh trước phóng thích một cái phòng ngự, đem mọi người bao phủ ở bên trong, để mọi người tạm thời khỏi bị tinh thần cùng băng xương công kích. Ung dung mở ra linh giới cánh cửa, dùng dáng lâm người đặc hữu kim thủ chỉ, rời đi nơi này. Trưng 405, thâm nguyên bá chủ. Sa tuyển thành cao thủ trước mặt. Lại một cái cường đại viễn cổ ngục giam tầng thứ 3 quái vật ngã xuống. Cùng trong dự đoán khác biệt, 8 cái sa tuyển thành cao thủ, cũng không phải là đều là bán nhân mã, trong đó nửa người mã tộc có 6 cái, mặt khác có một vị như đầu nhân, có một vị cự ma, là sa tuyển thành phụ thuộc người. Mặc dù là phụ thuộc người, nhưng có tư cách trở thành sa tuyển thành phụ thuộc, chỉ cần chính bọn hắn nguyện ý, sa tuyển thành phạm vi nhỏ lánh chúa bảo tọa tùy ý chọn. Như đầu nhân là một cái cường đại cự thuẫn chiến sĩ. Cự ma là một cái thánh chức giả phụ trách trị liệu cùng phụ trợ. Bọn hắn cơ hồ đều là cấp 14 thực lực, một cái duy nhất ngoại lệ, là cái đội ngũ này lãnh tụ, mà hắn không phải người khác, chính là sa tuyển thành lãnh chúa, chiến tranh bá chủ cả lũ lò. Từ đầu đến chân một thân trang bị, tất cả đều là hiện ra màu lam linh năng quan mang. Ra hỏa này gần như có một thân lam trang, theo trên người hắn phát ra khí tức, để người có một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Dù sao cả lũ lò thế nhưng là có được ba cái tam giai truyền thừa một cái tứ giai truyền thừa siêu cường chiến trước giả a sớm nhất thời điểm hắn chỉ là một cái tiểu lãnh chúa thủ hạ cắn lõ cùng cái khác linh giới thổ dân lớn nhất khác biệt ngay tại ở hắn người sở hữu không ngừng bành trướng giã tính cùng tham lam hắn không cam tâm ủy thân trở thành thủ hạ của người khác vì lẽ đó cấu kết ngoại lai lực lượng hại chết lao đại của mình cuối cùng ngồi lên tiểu lãnh chúa vị trí trở thành tiểu lãnh chúa về sau cắn lõ ý nghĩa nguyên không vừa lòng hắn không vừa lòng mình thua thất thủ hạ hắn không vừa lòng tiểu thành trấn có hạn bộ đội hắn không vừa lòng tiểu lãnh chúa đáng thương địa bàn vì lẽ đó một bên hướng ngay lúc đó đại lãnh chúa tiến cống xưng thần một bên cấp tốc lôi kéo mấy chi du lịch bên ngoài bán nhân mã cùng với khắc giặc cỏ thế lực âm thầm xúc tích lực lượng yên lặng chuẩn bị chờ đợi thời cơ ước chừng đợi năm sáu năm tả hữu một cái cơ hội tuyệt hảo tới ngay lúc đó xa tuyển thành lãnh chúa cùng phụ cận một vị đại lãnh chúa buộc phát xung đột song phương giết đến lưỡng bại câu thương ai cũng không có chiếm tiện nghi cắn lọ thừa dịp đại lãnh chúa nguyên khí đại thường còn chưa kịp khôi phục khoảng cách, mê hoặc mấy vị tiểu lãnh chúa hiệp trợ mình khởi sướng xoán vị chiến. một phen thảm liệt tác chiến kết thúc. cắn lò mấy năm thời gian tích lũy lực lượng rốt cục phát huy tác dụng, lại bởi vì có mấy cái tiểu lãnh chúa kiểm chế cùng hiệp trợ, hắn thành công tránh xuống xa tuyển thành, trở thành một đời mới xa tuyển thành lãnh chúa. đến nay mười mấy năm trôi qua, cắn lò địa vị vững chắc về sau, hắn tăng lớn đối tiểu lãnh chúa bấp bội. Điên cuồng mà Tham Lam ép tài nguyên, theo khổng lồ tài nguyên không ngừng chạy vào Sa Tuyền Thành, đã áp chế tiểu lãnh chúa phát triển, lại để cho Sa Tuyền Thành cấp tốc trở nên cường thịnh. Cắn lọ bản thân đã cấp 15, chế tạo ra một thân lam trang, cộng thêm một cái cường đại tứ giai truyền thừa, thành tựu có thể nói đã vượt qua tiền nhiệm thành chủ. Nhưng là, dã tâm của hắn cùng dục vọng không có kết thúc, cắn lọ lại bắt đầu không vừa lòng Sa Tuyền Thành, hắn muốn có được tốt hơn thành thị, hắn muốn có được cao hơn địa vị bây giờ cẩn lõ đối hoang nguyên hành tinh tổng đốc sinh ra lòng mơ ước mặc dù cẩn lõ cùng hành tinh tổng đốc thế lực so sánh có khá lớn trên lệnh nhưng là cẩn lõ còn đầy đủ tuổi trẻ đồng thời hoang nguyên hành tinh thế cục cũng không ổn định chỉ cần giống như trước kia nhịn ở tính tình chuẩn bị cẩn thận cơ hội nhất định có bất quá cẩn lõ gần nhất cũng gặp phải một điểm phiền lòng chuyện có một cái gọi là hoang quốc chấn lãnh địa nhỏ vốn chỉ là xa tuyển thành trì hạ mười mấy cái thành trấn bên trong tầm tương nhất nhất yêu đối mấy cái lãnh địa một trong mấy cái phế vật xài lang nhân không thể giữ vững lại bị một chi ngoại lai giặc cỏ trò chiếm đi đối với cái này cắn lò cũng không có quá để ý linh rơi thành trấn cấp tới cấp đi không thể bình thường hơn được để cắn lò tuyệt đối không nghĩ tới bọn này nhìn cũng không mạnh ra hỏa thế mà chỉ dùng hai mươi ngày tả hữu đột nhiên bộc phát liên tục đoạt ba trấn một hơi khống chế lại bốn cái thị trấn cắn lò nổi giận đây quả thực là tại trên mặt hắn đi cái này hoàn toàn là không đem hắn đưa vào mắt ta Chính cắn lỏ chính là theo tiểu lãnh chúa xoán vị đi lên, vì vậy đối với loại chuyện này phi thường mẫn cảm, hoang quốc chấn cách làm có thể nói chạm đến vảy ngược, cái chấn này cái chủng tộc này, không thể lưu. Đương nhiên, cắn lỏ không có đem hoang quốc chấn đưa vào mắt. Hắn xem ra, bọn gia hỏa này, có lẽ là có dạ tâm. Nhưng, bọn hắn quá táo bạo, không hiểu được dấu tài, không hiểu được âm thầm nữ đổ, mà mình có được sa tuyển thành hai vạn tinh binh, sa tuyển thành đang đứng ở cường thịnh trạng thái cùng tiên nhiệm bị xoán thời điểm tình huống hoàn toàn khác biệt hoang cốc chấn tính là cái gì chứ bọn giã hỏa này so với mình năm đó kém xa cắn lò đã mệnh lệnh mấy cái thân tín lãnh chúa đi đầu thăm dò chờ viễn cổ ngục giam bên này kết thúc chuyện thứ nhất chính là tụ tập binh mã tự mình ép bình hoang cốc bôn trấn hắn không thể chịu đựng hạ vị giả gan to bằng trời khiêu khích hắn càng không thể tha thứ bất luận cái gì giã tâm tại lãnh địa mình tùy ý phát sinh lãnh chúa đại nhân chúng ta phải trăng tiến công kế tiếp nhà tù Một cái bán nhân mã bộ hạ đi vào cắn lò trước mặt hỏi. Cắn lò trầm mặt nói, xua cùng xạ hơi hai cái phế vật đã bị xử lý, có thể thấy được có chướng ngại chuyện người ở phía sau, mặc dù theo cảm ứng đến xem, thực lực đối phương không quá mạnh, giặc có khả năng tương đối lớn, nhưng chúng ta vẫn là không thể khinh thường. Nói cái này. hắn tĩnh mịch ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, trước giải quyết thâm nguyên bá chủ, lại thanh lý mặt khác. Vâng. Sa tuyển thành tiểu đội xuyên qua căn này nhà tù. Tại viễn cổ ngục giam ba tầng nhanh chóng xuyên qua, bởi vì bọn họ mỗi một cái đều là cao thủ, cẳng có đại lãnh chúa cấp cường giả chấn trắng tử, đoạn đường này cơ hồ đều là quét ngang. Đến, chính là chỗ này. So sánh một chút tình báo miêu tả. Không sai được. Cự hình nhà tù vẻ ngoài cùng tình báo giống nhau như đúc. Hắn tiếp tục nói ra, trong này tồn tại phi thường cường đại, theo đạt được tình báo đến xem, nó ở trong nước, thực lực tăng gấp bội, sức khôi phục kinh người, gần như không thể chiến thắng. Trước tiên đem nó dẫn ra, sau đó dùng trận vây khốn. Sa tuyển thành những cao thủ lập tức làm chuẩn bị. Lại là bố trí trận pháp, lại là bố trí cạm bẫy. Bọn hắn từng cái đều có mười mấy hai mươi mấy năm lịch duyệt, phương diện kinh nghiệm có thể nói phi thường lao đạo, chỉ cần có thể đem người bên trong dẫn ra, cam đoan trong khoảng thời gian ngắn, nó không cách nào một lần nữa trở về trong đó. Cắn lọ tự mình dẫn quái. Hắn dẫn theo một cây sáng trường thương màu xanh lam, xông vào màu xám đen trong hồ nước, một tiếng khét đều. Đấu khí bước lên, tụ mà không phát, toàn bộ truyền đến trường thường phía trên, cuối cùng theo mũi thương phun ra ngoài. Thương nhận đánh xuống. Bản bình tĩnh nước hồ. Lập tức bị một cố cường đại lực lượng đảo qua. Giống như một cây đao, đem mặt hồ đem cắt ra, nước hồ bị đấu khí ép thành hai nửa. Vậy mà thật lâu không thể phục hồi như cũ, mà tại cái này ránh sâu hăm phía dưới, có một đoàn to lớn bóng ma, giờ phút này tản mát ra khí tức kinh khủng. Đi ra cho ta. Cắn lò gào thét một tiếng trường thương vung tay ném ra ngoài phát động vũ khí bổ sung kỹ năng lôi đỉnh ném một cái trường thương rời tay nháy mắt hóa thành một đạo kinh lôi âm vang đánh vào to lớn bóng ma phía trên giống đoàn bóng ma kia làm ra phản ứng một đạo mắt thường không cách nào phân biệt lại vô cùng cường đại sóng tinh thần một nháy mắt tràn ngập bán kính vài trăm mét phạm vi ưu liên cắn lõ đều bị đẩy lui mấy bước xa vào đến choáng váng trạng thái đụng phải không nhỏ sinh mệnh lực tổn thất một tòa nguy nga như núi nhỏ thân ảnh theo trong hồ nước chậm rãi đứng lên. Nó chừng cao hơn 10 mét, có được hình người thân thể hình dáng, phía sau có được to lớn cánh rơi, cổ mang một cái tràn đầy xúc tu đầu bạch tuộc, cánh tay, bả vai, phía sau lưng cũng tất cả đều là to lớn xúc tu, mỗi một cái xúc tu lên đều hiện đầy con mắt. Giờ này khác này, mỗi cái con mắt đều mở ra. Từng cái huyết hồng sắc con người, chỉ là nhìn một chút, liền gọi người tê cả ra đầu. Cắn lỏ cũng chưa từng đối phó qua như thế khó giải quyết cường đại quái vật. Hắn biết tên trước mắt này là một cái ác ma. Ác ma là một cái rất lớn tộc đàn. Trong đó có thể chia nhỏ chủng loại rất nhiều, có tiểu ác ma, đại ác ma, ảnh ma, mị ma, viêm ma vân. Nhưng, trước mắt cái này một cái. Hắn cùng trở lên những này ác ma tộc quan hệ không lớn. Thậm chí có thể nói chính là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Đây là một cái thâm nguyên ác ma. Thâm nguyên giới là đông đảo linh giới bên trong kinh khủng nhất mấy cái một trong. Nghe nói liền xem như thần linh lực lượng. Cũng không cách nào thống ngự quỷ bí khó lường thâm viên giới, cũng là bởi vì thâm viên giới đâu đâu cũng có thâm viên ác ma, trong đó có một ít mạnh nhất thâm viên ác ma, thực lực thậm chí có thể có thể so với thần đệ. Thâm viên ác ma ngoại hình vô thường, cho tới bây giờ đều không có cố định hình thái. Bất quá thâm viên ác ma có một cái điểm giống nhau, đó chính là phần lớn có tinh thần thủ tính, phi thường khó chơi. Cùng cổ lão tình báo hoàn toàn gián bảo. Đây chính là tầng thứ 3 trung cực quái vật, cấp 15 bạch ngân bá chủ Thâm yên bá chủ, cắn lò khôi phục về sau, lập tức cấp tốc triệt thoái phía sau, thâm yên bá chủ hiển nhiên bị cắn lò công kích làm tức giận, thân thể khổng lồ của nó, theo trong hồ nước đi tới, nhìn như cồng kền, kỳ thực linh hoạt, rất nhanh liền đuổi theo ra cự hình nhà tù. Góc đông bắc, một góc nào đó, hát ám phảng phất bị bóc đi một tầng. Hàng vũ theo ẩn thân trạng thái thoát khỏi ra, hán vô vô đau nhức đầu, cách xa như vậy đều sẽ bị tinh thần công kích tác động đến cái này thâm viên bá chủ lực lượng thật đúng là không giảng đạo lý a mấy phút về sau trung quanh quang mang chấp động những người khác lần lượt đúng chỗ thời gian khẩn trương cơ hội quý giá chúng ta chỉ có thể nếm thử một lần quyết không thể bỏ lỡ cái này cơ hội tốt hàng vũ đem tình huống căn bản giải thích một lần hành động chương bốn trăm linh sáu màu tím vật phẩm Chức phục chuẩn bị xong dược tề chủ yếu có kháng băng xương dược tề ý chí cường hóa dược tề quy tắc dược tề ngư nhân dược tề vân vân bảo dương tại dưới hồ vì cầm tới bảo dương những này chuẩn bị là nhất định đi hàng vũ uống song ngư nhân dược tề về sau hắn lập tức mang theo đội ngũ thành viên nhảy vào màu xám đen trong hồ nước làm tiến vào nước hồ về sau toàn bộ thế giới đều rơi vào tinh mịch thật giống như một cái rơi vào vũ trụ sâu không theo không ngừng chìm xuống tựa như rơi vào không đáy vực sâu hát cám nhị cẩu bơi cho phía trước cảm giác được cái gì phun ra mấy cái bong bóng tiếp lấy phát ra âm thanh có đồ vờn, sóng âm trong nước truyền bá, nghe có chút sai lệch, nhưng Y Y Nguyên có thể phân biệt, bởi vì phục dụng ngư nhân dược tề quan hệ, cho dù là trong nước cũng có thể tự do hoạt động thân thể thậm chí là đối thoại, mặc dù cảm giác là lạ, nhưng là cũng không ảnh hưởng giao lưu. Hàng vũ làm thủ thế, những người khác lập tức đề phòng, mấy người khóa chặt đến gần một đạo hát ảnh, Giang Nam chừng to mắt là một cái đại bạch tuộc, một cái to lớn bạch tuộc hướng mấy người bơi tới, chỉ thấy bạch tuộc khắp cả người màu tím đen. Xúc tu che kín gai ngược, đầu có 6 con mắt, cách xa xa, liền phóng xuất ra một đạo sóng tinh thần. Vượt sâu bạch tuộc quái. Là cấp 15 hoàng kim tinh anh. Phu cận đây có rất nhiều, khô nhanh hơn một chút rơi bọn chúng. Đừng dùng hỏa hệ công kích, dùng mặt khác thuộc tính công kích. Hàng vũ nghĩ nghĩ, lại bổ sung, chú ý. Đừng để bọn chúng cẩn thân. Bạch tuộc quái cấp tốc tới gần. Trương Tiểu Cường đưa tay ngưng tụ một đạo nham quan, Bạch tuộc quái thân thể mềm mại trực tiếp bị bắn thủng Tân mục tứ chi phong ấn phát động, để bạch tuộc quái thân thể cứng ắc, từ thiên hoa một đạo kiếm khí bay qua, đem bạch tuộc quái cắt thành hai nửa, tại chỗ đem đánh giết. Cái này chết rồi. Những người khác sửng sốt một chút. Sau đó cũng giống như thở dài một hơi. Triệu Minh trong lòng thầm nghĩ, mặc dù là cấp lăm quái, nhưng nhìn phòng thủ thấp màu giấy. Hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ như vậy. Đột nhiên, một đạo hát ảnh, từ phía sau lưng cấp tốc nào tới, tám đầu xấu xí bạch tuộc đủ triển khai phóng xuất ra một đạo tinh thần đả kích để lão triệu lâm vào hôn mê tiếp lấy đem lão triệu đầu ôm lấy toàn bộ bạch tuộc đều ghé vào lao triệu đỉnh đầu hàng vũ biến sắc hoảng bét triệu minh thân thể đầu tiên là cứng ngắc một cái hán trợn cấp tốc giơ lên trong tay tầm thuẫn hướng bên người trương tiểu cường công tới bình một tiếng trương tiểu cường vội vàng không kịp chuẩn bị tại chỗ chịu một đạo manh liệt thuẫn kích bị đẩy lùi triệu minh đánh bay trương tiểu cường về sau lập tức phát động thần thánh cương giáp sau đó kích phát tấm thuẫn công kích thẳng tắp thẳng hướng giang nam không được triệu đại thuốc giống như bị khống chế giang nam cuốn quýt nâng thuẫn lấy thuẫn cản thuẫn nhưng triệu minh thuộc tính rất cao giang nam ngăn không được tại chỗ bắn bay ra ngoài mấy người đội ngũ rất nhanh loạn ở loại tình huống này phía dưới là rất nguy hiểm hàng vũ vội vàng hô khống lại hắn tân mục vội vàng ném ra một cái cấm nôn trước phong bế triệu minh kỹ năng sau đó sử dụng trì hoãn thuật tê liệt thuật tạm thời hình thành áp chế Hạng Vân nhanh chóng hướng về đi lên. Một cái tật ảnh thuấn sắt liên tục đánh trên người Triệu Minh. Trước tiên đem Triệu Minh trên người phòng ngự cho phá mất, tiếp lấy công kích đầu bạch tuộc, hai ba lần đem bạch tuộc cho giết chết. Triệu Minh thoát khỏi bạch tuộc ông đầu, hắn nhất thời không có kịp phản ứng, vừa rồi đây là thế nào. Không nên xem thường những này vượt sâu bạch tuộc, bọn chúng vương thức công kích chủ yếu có hai loại. Loại thứ nhất là phát động sóng tinh thần tiến hành công kích, rất dễ dàng tạo thành choáng váng hoặc mê man. Mà chỉ cần để vượt sâu bạch tuộc bắt đến một điểm thời cơ lợi dụng, bọn chúng liền sẽ xông lên phát động phụ thân công kích, một khi phụ thân thành công, liền sẽ nhận khống chế tinh thần, một đạo khống chế thành công, không cách nào lấy năng lực của mình thoát khỏi. Thì ra là thế. Không nghĩ tới những này nhìn rất yếu bạch tuộc. Lại có năng lực như vậy, để người khó lòng phòng bị A. Hàng vũ mang theo đám người tiếp tục tại sơn hắc tử tịch đáy hồ tìm tòi, bốn phương tám hướng không ngừng có vượt sâu bạch tuộc đánh tới, tinh thần công kích cũng là một trận tiếp một trận để người cảm thấy không chịu được nổi nếu không có đoàn đội hợp tác không có cách nào sử dụng nước thuốc tình huống phía dưới tinh thần công kích liên tục không ngừng muốn xuyên qua cái này khó như lên trời đương nhiên dù cho phối hợp cũng không dễ dàng hồ nước thực sự quá lớn chừng mấy trăm mẫu trở lên muốn tìm được một cái nho nhỏ bảo dương nói nghe thì dễ bạch tuộc cái đâu đâu cũng có thời gian dài lưu lại kết quả hẳn phải chết không nghi ngờ hàng vũ tranh thủ thời gian hô cậu tử còn không có tìm tới sao Ngao, lão bản, có phát hiện, phía trước có một cái tương đối mạnh khí tứ. Màu dẫn đường. Hàng vũ trong lòng vui mừng. Đấy hồ một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy. Cho dù là linh thức thuộc tính tương đối cao tần mục, tầm mắt bán kính cũng sẽ không vượt qua mười mấy mét. Muốn tại như thế lớn trong hồ, tìm tới một cái che giấu bảo dương, trong thời gian ngắn gần như không có khả năng làm được. May mắn có cậu tử a, Đâu này cậu tử không có phí công nuôi nó. Bình thường tại bảo dương phụ cận bao nhiêu đều sẽ có thủ vệ dù là thâm viên bá chủ đã bị dẫn ra khẳng định còn sẽ có mặt khác quái vật tần nút vì lẽ đó quái vật dày đặc nhất hoặc là xuất hiện đại quái địa phương tam chín phần mười chính là bảo dương sở tại địa ngao nhìn thấy là một cái cực lớn bạch tuộc hàng vũ linh thức thuộc tính cư việc không cao nhưng cũng coi như không tệ giờ phút này hướng cầu tử phương hướng nhìn lại chỉ thấy tại cầu tử trước người có một cái so phổ thông vượt sâu bạch tuộc lớn năm gấp sáu lần cự hình bạch tuộc vượt sâu bạch tuộc lanh chúa cấp 15 hoàng kim lãnh chúa quái. Hàng Vũ Hô, cẩn thận, nó rất mạnh, ta đến xung phong. Một cái bảo dương chính như ẩn như hiện, ngay tại lớn bạch thuộc thân thể khổng lồ dưới, nó hiện ra tử kim vẻ, là chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe phẩm chất cao bảo dương. Vượt sâu bạch thuộc lãnh chúa phương thức công kích cũng lấy tinh thần làm chủ. Làm một cái cấp 15 hoàng kim lãnh chúa, thực lực của nó không kém Hàng Vũ, mà lại nơi này là nó sân nhà, muốn đánh bại nó, đến tốn chút khí lực. Mấy lượt cường đại tinh thần công kích phía dưới, Hàng vũ sinh mệnh lực rơi xuống vượt qua hai phần ba. Nếu không phải đeo có tâm linh năng lực phòng ngự màu làm phẩm chất dây chuyển, có tương đối cao tinh thần kháng tính cùng ý chí thuần tính, thật đúng là không nhất định có thể gánh vác ra hỏa này. Nhanh giết chết nó, không tiếc bất cứ giá nào. Hàng vũ đối diện chính là một cái tụ lực đã lâu chủ quang tật ảnh kiếm trận ném qua đi, một hơi tạo thành tám chín trăm điểm thương tổn, tiếp lấy ma huyết thất tỉnh, mở ra tất cả trạng thái, một ngựa đi đầu tiến lên. Những người khác theo sát phía sau loại thời điểm này đã không cân nhắc ra vốn các loại lớn uy lực quyển trục nhau nhau kích phát ra tới vượt sâu bạch tuộc lãnh chúa kỹ năng còn chưa kịp khôi phục ngay tại mánh liệt thế công phía dưới sinh mệnh cấp tốc thấy đáy cuối cùng rẽ rủa mấy lần chậm rãi nga xuống xong mấy người đi qua hàng vũ nhặt lên vượt sâu bạch tuộc lãnh chúa rơi xuống một đống màu lục vật phẩm đồng thời đối giang nam làm một ánh mắt ra hiệu nàng nhanh đi mở bảo dương mặc dù giết chết vượt sâu bạch tuộc lanh chúa nhưng là phụ cận đã bị vượt sâu bạch tuộc vây quanh nguy hiểm vẫn không có giải trừ triệu minh mở ra cỡ lớn phòng ngự hiểm hộ phía dưới giang nam tới gần bảo dương loại này khẩn yếu trước mắt nàng cũng không tâm tư dò xét cái này siêu cao đẳng cấp bảo dương càng không có phát biểu mở dương cảm nghĩ thời gian dứt khoát lưu loát liền đem cái dương mở ra bảo quang lập tức tràn ngập tất cả mọi người ánh mắt mấy cái quang cầu từ bên trong bắn ra ngoài một cái hai cái ba cái bốn cái khoảng chừng mười một cái nói thật Tại cỡ lớn bảo dương bên trong, bảo vật như vậy số lượng không coi là nhiều. Nhưng ở nhìn thấy những vật phẩm này nhan sắc lúc, mỗi người đều khó mà ước chế trong lòng mừng như điên. Có 9 cái là màu lam. Chỉ có 2 cái không phải màu lam. Bởi vì, nó lại đều là màu tím. Chương 407, thu hoạch lớn. Sắp bị bao vây. Nhất định phải lập tức rời đi. Giang Nam căn bản không có thời gian xem xét đồ vật bên trong đến cùng là cái gì. Một tay lấy vật phẩm cùng tinh thạch hết thể thu lại. Đi. Hàng vũ kích phát màu lục kỹ năng của chủ. Chỉ thấy một tầng sóng chấn động bạo phát đi ra. Để phụ cận ý đồ đến gần vực sâu bạch tuộc quái đều đẩy lui một chút. Kiếm trận kỹ năng cần thời gian chuẩn bị quá dài, thời gian ngắn căn bản là không có cách ngưng tụ. Hàng vũ chỉ có thể một ngựa đi đầu, ỷ vào thực lực mình cường đại kỹ năng đông đảo, theo vực sâu bạch tuộc quái đang bao vây giết ra một đường máu. Những người khác lúc này cũng không lo được quá nhiều. Mọi người thậm chí không có thời gian đối với vượt sâu bạch tuộc quái lanh chúa thi thể tiến hành thu thập, cũng không có thời gian nhặt mặt khác vượt sâu bạch tuộc rơi xuống vật phẩm, có kỹ năng ném kỹ năng, có quyển trục ném quyển trục, bằng nhanh nhất tốc độ sông lên bờ. Ho ho! Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật! Nơi này liền an toàn. Vượt sâu bạch tuộc sẽ không lên bờ, lên bờ cũng không đáng để lo, bọn chúng rời đi nước về sau, cơ bản không có uy hiếp. Chuyến này là rất hung hiểm. Ai biết thâm nguyên bá chủ rời đi về sau? Hồ này bên trong lại còn có nhiều như vậy quái vật. May mắn nhị cầu tử lần nữa lập công, bằng vào cường đại thần khuyển bản năng, khóa chặt vượt sâu bạch tuộc quái lãnh chúa, tiến tới khóa chặt bảo dương vị trí, nếu không thật đúng là không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Mấy người liếc nhau, không nhịn được muốn cất tiếng cười to. Lần này mục đích cuối cùng xem như đã đạt đến. Toàn bộ viễn cổ ngục giam bên trong, chỉ sợ đáng giá nhất, chính là cái này bảo dương, mặt khác quái vật, vô luận là viễn cổ ngục giam trưởng. Vẫn là cái này viễn cổ thâm viên bá chủ, nói cho cùng bất quá là bá chủ quái. Bọn chúng cho ăn bệ bụng rơi mấy cái màu làm vật phẩm. Theo bá chủ quái trên thân rơi ra màu tím vật phẩm. Đừng suy nghĩ. Không tồn tại. Dù là đối cằn lò dạng này đại lãnh chúa mà nói, màu tím vật phẩm cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu trí bảo. Hắn lên làm xa tuyển thành lãnh chúa đã vài chục năm, trong tay màu tím phẩm chất vật phẩm, cho ăn bệ bụng cũng liền làm tới qua một hai kiện. Phải biết hắn nhưng là thống ngự nước cờ mười cái tiểu lãnh chúa có được xa tuyển thành hai vạn tinh nhuệ chúa tể một phương màu tím vật phẩm chân quý bởi vậy liền có thể thay đốn cho dù là hàng vũ giờ phút này cũng không thể bình tĩnh giang nam đem trong hồ tìm tới đồ vật hết thể lấy ra trước xem xét hai kiện màu tím vật phẩm đều là tím sẩm phẩm chất bất quá hàng vũ một điểm không cảm thấy tiếc đối. trên người hắn hỏa nguyên tố vương tâm chính là một kiện tím sẩm vật phẩm thế nhưng là hiệu quả không có chút nào trách lệch không chỉ có thể miễn trừ hỏa diễm tổn thương ngày sau thậm chí có thể làm tài liệu đến sử dụng chỉ cần là màu tím tuyệt đối sẽ không bình thường vượt sâu hiến tế ma điện cấp mười lăm đặc thù vật phẩm màu tím hạ cấp phẩm chất tiêu hao linh khí ngẫu nhiên triệu hoán một cái cấp mười lăm không phân địch ta thâm viên ác ma chỗ tiêu hao linh khí càng nhiều triệu hoán thâm viên ác ma càng mạnh nhưng tối cao không cao hơn hoàng kim bá chủ bền bỉ năm mươi năm mươi đây là một kiện đặc thù trang bị tác dụng của nó là triệu hoán thâm viên ác ma không tiêu hao tinh thần chỉ cần hao tổn linh khí linh khí hao tổn càng khổng lồ chỗ triệu hoán đi ra thâm nguyên ác ma liền càng mạnh nó không phải tiêu hao phẩm nó không có thời gian cùn đồ nó có thể không hạn chế sử dụng đương nhiên cái này cường đại màu tím vật phẩm nó cũng không phải là không có thiếu hụt theo giới thiệu nhìn nó thiếu hụt chủ yếu có ba cái thứ nhất hao tổn linh khí cái đồ chơi này căn bản là linh khí hang không đáy linh khí giá trị khó mà cân nhắc vì lẽ đó sử dụng chi phí quá cao. Thứ hai, hoàn toàn ngẫu nhiên triệu hoán. người triệu hoán đi ra thâm nguyên ác ma là cái gì loại hình, có năng lực gì, am hiểu chiến đấu vẫn là pháp thuật, đây đều là không cách nào không chế. Thứ ba, thâm nguyên ác ma không phân địch ta. nói cách khác, chỉ cần linh khí đầy đủ, người dĩ nhiên có thể một hơi triệu hoán cái bá chủ quái vật, hoặc là một hơi triệu hoán mười mấy, hai mươi thâm nguyên lĩnh chủ quái, nhưng là làm như vậy sẽ có bị phản phệ phong hiểm. mặc dù có thiếu hụt. Nhưng cái này vẫn là một kiện hiếm có cường đại vật phẩm. Chỉ cần có kiện vật phẩm này, phảng phất có một cái triệu hoán hệ truyền thừa năng lực, mà lại là không hạn chế không làm lạnh triệu hoán. Ngươi có thể căn cứ tình huống thực tế, lựa chọn đầu nhập khác biệt linh khí, triệu hoán khác biệt cường độ quái vật. Duy nhất hạn chế chính là tự thân linh khí dự trữ. Hàng vũ cảm khai nói, đồ tốt, thật không hổ là bảo vật màu tím. Từ Thiên Hoa cũng nói, kiện vật phẩm này tại chiến trường sử dụng không thể thích hợp hơn mỗi một kiện màu tím vật phẩm đều là cực kỳ chân quý màu tím vật phẩm thu hoạch cần cơ duyên lớn pháp chức giả đá sở kỳ hiệu sông băng giáng lâm màu tím hạ cấp phẩm chất tứ giai truyền thừa băng chi cấm thuật pháp sư truyền thừa mảnh vỡ một kiện khác vật phẩm lại là một khối đá sở kỳ hiệu theo lý thuyết xuất hiện màu tím đá sở kỳ hiệu hàng vũ hẳn là cao hứng phi thường mới đúng nhưng để hắn phi thường tiếc nối là cái này băng hệ tứ giai truyền thừa chủ kỹ năng chính chính mình khẳng định là dùng không được nữa tự liền người bên cạnh cũng không có một cái chuyên nghiệp cùng một bán. Thật coi hàng vũ ngốc ca Màu tím đá sở kỳ hiệu là có thể tùy tiện bán sao. Hàng vũ lại không thiếu tinh thạch, húng chi cũng không có người nào mua được. Đi đâu đổi trục quang kiếm thánh, ngục huyết ma đầu chủ kỹ năng. Dù là phóng nhãn toàn thế giới, có thể đổi lại khả năng cực kỳ bẽ nhỏ. Cái này có thể làm thế nào a Cái này đá sở kỳ hiệu giá trị tiêu ngạo ma điện. Hàng vũ lại là cảm thấy có một ít nao rộng đau. Đá sở kỳ chính là như vậy, đối nhu cầu người đến nói, màu tím đá sở kỳ chính là vô giới chi bảo, nhưng đối không cần đến người mà nói, chỉ có thể dương mắt nhìn. Được rồi, trước thu đi. Dù sao cũng là màu tím đá sở kỳ hiệu. Có lẽ có thể nếm thử cùng thổ dân giao dịch. Vật như vậy mãi mãi cũng sẽ không quá muộn. Giang Nam tiếc nuối nói, không có màu tím trang bị A. Hàng Vũ tại nàng chán gậy một cái, ngươi cái này gánh ốc, nghĩ gì thế, tử trang là tùy tiện có thể lấy được sao. Theo màu lam phẩm chất bắt đầu, cũng rất ít trực tiếp tuân ra tới. Quái vật đồng dạng chỉ cung cấp tài liệu, bản vẽ hoặc trang bị mảnh vỡ. Màu tím càng là như vậy, càng là phẩm chất cao đồ vật, thu hoạch độ khó lại càng lớn, cho dù là dạng này đỉnh cấp bảo dương cũng khó trực tiếp mở ra. Trừ hai kiện màu tím vật phẩm. Lần này hết thể đạt được 9 kiện màu lam vật phẩm. Đây là trước nay chưa từng có ghi chép, màu lam vật phẩm không phải rau cải trắng, chỉ có ba chủ cấp quái vật mới rơi xuống lần này có thể một lần mở ra chín cái, cái này tương đương với soát mấy cái bá chủ cái đâu, bá chủ cái hiếm có trình độ, nơi này liền không tái diễn lắm lời. Nói tóm lại, mỗi kiện màu lam vật phẩm đều có tương đương giá trị. Chín kiện vật phẩm theo thứ tự là: một trang bị, một phần phối phương, một cái quyền chủ, ba khối đá sở kỳ hiệu, ba phần tài liệu. duy nhất một trang bị, vượt sâu đồ lục giả, cấp 15 lăm hai tay vũ khí, màu lam thượng cấp phẩm chất, vật lý công kích chín mươi, lực lượng hai mươi nhanh nhẹn 15, thể chất 10, lúc công kích chia đôi kính 10 em mở bên trong phóng thích sóng tinh thần công kích, bổ sung kỹ năng vượt sâu tàn sát, vượt sâu tàn sát, kỹ năng đặc thù, kỹ năng bị động, mỗi giết chết một mục tiêu, khôi phục 10 điểm sinh mệnh lực, tinh thần lực, đồng thời vũ khí thuộc tính 1%, tiếp tục hiệu quả 5 phút, kỹ năng hiệu quả tối cao điệp ra 100 tầng. tốt một thanh sáng màu lam thần binh, hàng vũ đối thanh này vũ khí biểu thị phi thường hài lòng, ba khối đá sở ký theo thứ tự là, thánh quang phổ chiếu thánh chức giả tam giai chủ kỹ năng, minh hồ hô hoán, linh chức giả tứ giai kỹ năng, chạm thiên nhất kiếm, chiến chức giả tứ giai kỹ năng. Hàng vũ có chút buồn bực, hẳn là cầm tới chủ quang tật ảnh kiếm trận liền đem mình vận khí dùng hết rồi. Nếu không thế nào cứ như vậy nhiều đá sở kỳ hiệu, không có một cái thích hợp bản thân đâu. đương nhiên, hàng vũ rất rõ ràng, mỗi một cái ngành chính đều có mười mấy hai mươi đầu chuyển thừa, vừa vặn gặp được mình, ở trong đó xác suất sao mà thấp? Những này đá sở kỳ hiệu có chút thích hợp người bên cạnh dùng. Dù cho dùng không rơi, cũng có thể đổi đi. Màu lam đá sở kỳ hiệu đương kim cứ việc như Phượng Mao Lân Giác, nhưng ở xã hội loài người cũng không phải là không có, hoàn toàn có thể lấy ra đổi hàng vũ cần kỹ năng. Vượt sâu bí dược phối phương, cấp 15 bí dược phối phương, màu lam trung cấp phẩm chất, điều kiện học tập chuyên gia cấp thuật chế thuốc. Bí dược phối phương. Hàng vũ biết vượt sâu bí dược. Cái đồ chơi này thế nhưng là có lai lịch lớn A. Chỉ là phối phương cũng đã là màu lam cái này bí dược phẩm chất sao lại thấp căn cứ hàng vũ biết một chi vực sâu bí dược giá trị thậm chí so một kiện làm sắt trang bị còn muốn cao cái này phối phương giá trị kinh người bất quá độ khó luyện chế cùng chi phí cũng rất cao kỹ năng quyền trụ, vượt sâu ma vương che chở cấp mười lăm quyền chủ màu làm trung cấp phẩm chất tiêu hao tinh thần lực thu hoạch được đầy đủ thuộc tính tổn thương miễn trừ tiếp tục thời gian mười lăm phút Ân. rất không tệ kỹ năng quyền trụ. đầy đủ thuộc tính miễn trừ liền lợi hại Cái đồ chơi này lại là một cái thời khắc mấu chốt đem ra bảo mệnh. Mặt khác ba kiện vật phẩm đều là cực phẩm màu lam tài liệu, ngoài ra có màu tím tinh thạch 30 viên, màu lam tinh thạch 200 viên, được cho một khoản tiền lớn. Chuyến này thu hoạch, có thể nói vô cùng vui mừng. Chương 408, nhặt nhạnh chỗ tốt. Ừm, cuối cùng cái này ba kiện đều là hiếm thấy cấp 15 sáng lam phẩm chất thiên tài địa bảo, mặc dù là tuyệt hảo tài liệu, nhưng bản thân cũng không gia tăng thuộc tính, cũng không phải trước mắt dùng được đồ vật nhị cầu tử công lao không nhỏ mấy thứ này liền phân cho hắn tốt để bày tỏ rõ cầu tử tại lần này hành động bên trong phát huy tác dụng những người khác gật đầu hẳn là hẳn là giang nam ngồi xổm xuống sờ sờ đầu trò nói nhị cầu xuất lực không thể so chúng ta nhỏ chỉ tiếc ngươi là một đầu hờ kỳ linh thú không thể dùng đá sờ kỳ hiệu cũng không thể dùng trang bị không phải chúng ta khẳng định phải đa phần một điểm cho nhị cầu ngao đa tạ lão bản đa tạ các vị nhị cầu toét miệng cao hứng bừng bừng ngoắc ngoắc cái đuôi. Bản gâu đối lao bản một mực lòng son dạ sát, chịu mệt nhọc, không cầu hồi báo, bất quá lao bản khẳng khái thường chó, bản gâu ha có không tiếp thụ đạo lý, từ chối thì bất kính, ngao ngao. Hắn như nhặt được trí bảo. Ba kiện sáng lam tài liệu cất kỹ. Cái này ba món đồ tiêu hóa hết. Thiến giai hoàng kim lãnh chúa cũng không xa. Lão đại, nhiệm vụ hoàn thành, nhanh rút lui đi, không phải bị cẩn lò phát hiện liền nguy rồi. Trương Tiểu Cường mau nói, tình cảnh của chúng ta bây giờ đúng như sắt vách lao vương Trộm người khác, không đi nhanh lên, sợ sẽ có hỏa sắt hơn. Giang Nam cả giận nói, Phi, cái gì sắt vách lao vương, ngươi cái này cái gì phá ví von. Thu hoạch là có thể xưng hoàn mỹ. Nơi này xác thực không thể ở lâu. Sa tuyển thành đội ngũ còn tại chiến đấu, ta chuẩn bị vụn trộm sờ qua đi, thử một chút có thể hay không cho bọn hắn thêm một điểm loạn. Hàng vũ đối mấy người nói, các ngươi đi trước, tại mật đạo phụ cận bố trí mai phục, chuẩn bị kỹ càng tiếp ứng ta. Đám người biểu lộ khác nhau. Từ thiên hoa nhữ mày hỏi, ngươi nhất định phải làm như thế. Triệu Minh nói, ta cảm thấy quá mạo hiểm, không bằng thấy tốt thì lấy. Giang Nam sung phong nhận việc, muốn đi cùng đi, ta có thể phụ trợ đại thần. Hàng Vũ lắc đầu nói, không cần lo lắng, phụ trợ cũng không cần thiết, bởi vì không có khả năng vừa qua được chính diện, một người ngược lại có thể tới lui tự do. Kế hoạch đã định. Đám người tiếp nhận mệnh lệ. Hàng Vũ lặn xuống chiến trường phụ cận. Sa tuyển thành tiểu đội thực lực kinh người, khủng bố như vậy thâm viên đắc mà giờ phút này bị ép vào nơi hẻo lánh, bị tám người không ngừng vây công, lại chậm chạp không cách nào phá vây, cắn lỏ là mở vở tờ. hắn cống hiến tuyệt đại đa số tổn thương. mặt khác bảy cái thành viên cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình, phân công minh xác, phối hợp ăn ý, nhìn ra được cùng loại hợp tác đã tiến hành qua không chỉ một lần. hàng vũ trước khi đến, hắn nghĩ tới mấy loại phương án, lý tưởng nhất một loại là thừa dịp đối phương ác chiến say xưa, chiến đấu lâm vào khẩn trương nhất nhất cháy bỏng thời khắc đột nhiên nhanh chóng nổi lên nhất cử đánh chết vũ em xáo trộn xa tuyển thành đội ngũ tiết đấu, từ đó tạo thành thương vong nhiều hơn thế nhưng là hiện tại xem ra không làm được chiến đấu khu vực phụ cận mấy trăm mét đều bị cắm cắm mắt đây là một loại trinh sát hình vật phẩm giống như từng cái trong mắt phiêu phủ ở giữa không trung, lấy hàng vũ trước mắt năng lực không cách nào giấu giếm được điều tra mắt vì lẽ đó đừng nói cẩn thân chỉ cần tới gần ba lượng trăm mét liền sẽ bị đối phương phát hiện hàng vũ tốc độ dĩ nhiên nhanh cắn lo một đám nhưng cũng không kém khoảng cách này liền bị phát hiện bọn hắn có đầy đủ thời gian làm tốt hết thể chuẩn bị ứng đối mà những kinh nghiệm này phong phú thổ dân cơ bản sẽ không cho hàng vũ lưu lại thừa dịp cơ hội trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều không thể so hàng vũ yếu quá nhiều Thiểm thức thuật thuấn di đi qua không được quá hao tổn tinh thần lực mấy chục mét liền tới gần cực hạn một cái thuấn di hai ba trăm mét xa đối với hiện tại hàng vũ mà nói căn bản làm không được quả nhiên Bọn gia hỏa này cùng không có đầu vóc quái vật là không giống, muốn tìm được bọn hắn sơ hở, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng là không quan hệ. Còn có một cái cơ hội. Hàng vũ trong đầu có quan hệ với viễn cổ thâm viên ác ma ký ức, hắn biết cái này thâm viên ác ma tại trước khi chết, sẽ buộc phát ra một cái siêu cường kỹ năng, vô tận âm giới. Này kỹ năng phạm vi bao trùm phi thường lớn, đủ có thể bao phủ bán kính vài trăm mét phạm vi. Cái phạm vi này hết thảy đều sẽ bị kéo vào hát cám càng có thể tạo thành kinh người kéo dài tổn thương, đến lúc đó Sa Tuyền Thành tiểu đội khẳng định sẽ lâm vào hỗn loạn, Hàn Vũ sớm phát động màu lam quyển trục vượt sâu ma vương che chở, có lẽ có thể tìm được thời cơ lợi dụng. Sa Tuyền Thành đội ngũ như cũ tại đều đâu vào đấy tiến công. Thâm Yên bá chủ sinh mệnh lực không đủ 15% về sau, hắn một cái tiến vào cuồng bạo trạng thái. Xúc tu đều biến thành xích hồng sắc, từng cái con mắt trừng trừng, tràn đầy tơ máu, tinh thần công kích bị từng lớp từng lớp thả ra đối phụ cận tất cả mục tiêu tạo thành to lớn tổn thương nó đã sắp chết không cần lui lại một hơi tiêu diệt hắn cắn lỏ trong lúc nói chuyện một cái cường đại tứ giai kỹ năng phóng xuất ra đám người thân thể bị quang mang liên tiếp là chiến tranh bá chủ chuyển thừa tứ giai kỹ năng chiến tranh bá chủ quang hoàn nó hiệu quả phi thường cường đại bị quang hoàn kết nối người đều sẽ biến thành một cái chính thể bọn hắn đem lẫn nhau chuyển di tổn thương bộ phận tinh thần lực cùng hưởng cộng đồng chống cự dị thường trạng thái Đồng thời đầy đủ thuộc tính bạo tăng, đặc biệt thích hợp tại đoàn đội lúc tác chiến sử dụng. Hàng vũ xa xa nhìn thấy cái này. Lông mày của hắn lại nhăn lại tới. Kém chút quên đi, cắn lọ là chiến tranh bá chủ, có kỹ năng này làm bảo hiểm. Muốn đơn độc đánh giết bất cứ người nào độ khó đều sẽ tăng nhiều. Xem ra cần lần nữa điều chỉnh chiến lược. 15% 10% 5% Viễn cổ thâm viên bá chủ sinh mệnh cấp tốc suy giảm. Thâm viên ác ma không có bởi vì sinh mệnh lực trôi qua mà suy yếu. Ngược lại bắt đầu trở nên càng ngày càng cuồng bạo, tinh thần công kích biển gầm đồng dạng Phô Thiên Quyển mà đến. Nếu không phải đám người bị tứ giai kỹ năng hợp thành một thể, ý chí thuộc tính cùng kháng tính bộ phận điệp gia thật to tăng phúc, đồng thời tổn thương bộ phận cùng hưởng, trong đó mấy cái yếu kém khẳng định liền ngăn cản không nổi. Ngàn quân lực lượng cắn lõ lại phát động một cái tứ giai kỹ năng, kỹ năng này để bảy người lực lượng vật lý công kích suy giảm, cắn lõ thì xuất hiện bạo tăng, hắn tương đương hấp thu những người khác lực lượng cùng công kích. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ gấp bội, tổn thương năng lực cơ hồ bảo tiêu. Một kích doanh ra. Nháy mắt tạo thành gần ngàn tổn thương. Một phần trăm. Thâm nguyên bá chủ sinh mệnh thấy đấy, cùng bạo hiệu quả cấp tốc rút đi, xa tuyển thành đám người thấy thế, tất cả đều lộ ra vui mừng. Rốt cục giết chết nó sao? Tiểu liên cắn lỏ cũng cho rằng như vậy. Ngay tại lúc lúc này, thâm nguyên bá chủ toàn thân con mắt, đột nhiên một cái tiếp một cái nổ tung, từ đó phóng xuất ra tia sáng màu đen Giống như lao nhanh hồng thủy hướng bốn phương tám hướng tùy ý nhộn nhạo lên. Đến rồi. Vô tận ám giới. Thâm nguyên bá chủ trước khi chết phản công. Kỹ năng này thực sự quá nhanh, không có khả năng tranh né. Xa tuyển thành tám người một cái đều bị dìm ngập ở trong đó. Bọn hắn đồng thời nhận thương tổn cực lớn, vô luận là trên đất trận pháp, vẫn là phụ cận điều tra mắt, tất cả đều bị kỹ năng này làm hỏng. Cắn lò quá sợ hãi, nó muốn chạy trốn. Ngăn cản nó thâm nguyên bá chủ ý đổ sông ra phong tỏa trở về hồ nước mà chỉ cần đi vào hồ nước sinh mệnh lực của nó liền sẽ lấy tốc độ kinh người khôi phục khi đó phế đi khí lực lớn như vậy coi như đều lãng phí một cách vô ích cơ hội tới hàng vũ không đau lòng quyền trụ, bởi vì cái gọi là không bỏ được hải tử không bắt được lang hắn phát động còn không có ngộ nóng vực sâu ma vương che chở chi này màu làm kỹ năng quyền trụ, sau đó ngang nhiên sông vào vô tận ám giới phạm vi bao phủ bên trong dù là có được đầy đủ thuộc tính tổn thương miễn trừ hàng vũ y nguyên cảm thấy sinh mệnh nhanh chóng trượt điều này nói rõ hàng vũ bình quân mỗi giây tiếp nhận tổn thương vượt qua một trăm nhưng là bởi vì có cái này cường đại kỹ năng quyển trục hiệu quả trèo trống trong thời gian ngắn hàng vũ bằng vào sinh mệnh khôi phục cùng dược tề vẫn là có thể gánh vác thâm viên bá chủ thừa dịp loạn đột phá phong tỏa cắn lò chuẩn bị phát động vũ khí kỹ lôi đình ném đi mặc dù bị gia hỏa này chạy ra phong tỏa nhưng là lấy đối phương chỉ có sinh mệnh lực căn bản không có khả năng ngăn trở mình một kích này thế nhưng là để hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra chuyện xuất hiện. Thâm Viên Bá Chủ đống nhiên bị vô số phi kiếm quân quanh, cuối cùng những này phi kiếm điên cuồng phóng thích kiếm khí, không ngừng đánh trên người Thâm Viên Bá Chủ. Một nháy mắt tạo thành tích lũy tổn thương sáu bảy trăm nhiều. Viễn cổ Thâm Viên Bá Chủ sinh mệnh lực tổng lượng có được mấy vạn, có thể chỉ còn một phần trăm sinh mệnh lực tình huống phía dưới. Chỗ nào chống đỡ được một kích này? Thâm Viên Bá Chủ toàn thân đều phát ra thê lương dên dị thanh âm, tiếp lấy chán nản ngã trên mặt đất, màu lam linh khí phóng lên tận trời. Trong đó đại bộ phận bị sa tuyển thành đội ngũ thu hoạch được. Nhưng là, có một phần nhỏ, bởi vì hàng vũ công hiến tất sát nhất kích, vì lẽ đó bị hàng vũ thu hoạch được, mà hàng vũ bên người không có đồng đội cũng không có linh thú. Nay băng với hắn độc hưởng một cái cấp 15 bạch ngân bá chủ 1 phần 4 đến 1 phần 3 linh khí, nguyên bản khoảng cách thăng cấp còn có một số khoảng cách hắn, thể nội linh khí cùng tinh hoa từ từ tăng vọt, Đột phá linh giới. Lại một lần nữa thăng cấp. Hàng vũ đã cấp 13. Nhặt nhạnh chỗ tốt thành công quá sướng rồi viễn cổ thâm Nguyên bá chủ tuân ra gần hai mươi kiện vật phẩm hàng vũ tay mắt lanh lẹ bắt lấy trong đó một kiện sáng lam phẩm chất đồ vật không chờ hắn tiếp tục cầm càng nhiều nương theo lấy một tiếng rít một đạo cuốn quanh lôi điện trường thương lấy vượt qua hắn phản ứng tốc độ nháy mắt đinh nhập trong lực, xuyên qua thân thể về sau lực lượng khổng lồ kéo theo phía dưới đem hàng vũ đính tại trên tường là cắn lò lôi đỉnh ném đi chương bốn trăm linh chín vây giết, chỉ một kích hai trăm điểm tả hữu tổn thương hàng vũ nháy mắt liền tàn huyết lôi đình ném đi bổ sung tê liệt hiệu quả giờ phút này lôi điện quấn quanh toàn thân hàng vũ đã lâm vào không thể động đậy trạng thái đây chính là đại lanh chúa thực lực tuy nói cắn ló lợi dụng chiến tranh bá chủ năng lực tập trung tiểu đội lực lượng cùng lực công kích nhưng là cũng không nên quên hàng vũ kích phát màu làm quyền chủ nếu như không có tổn thương miễn trừ ở trên người đạo này công kích đánh tới cơ hồ có thể đem hàng vũ cho chớp nhoáng giết chết côn bạo đấu khí phong thích Lôi điện cùng tê liệt bị xua tán, hàng vũ lập tức kích phát lớp lóe, theo bị đinh trụ trạng thái thoát thân, hắn không dám tham công ham chiến, tuần tự mở ra các loại trạng thái, trang bị bổ sung ảnh từ vũ bộ cùng ám tập kỹ năng điệp ra sử dụng, trong nháy mắt liền chạy đến không còn hình bóng. Đáng ghét ta, cắn lõi chưa từng nếm qua như thế lớn thua thiệt, không đợi cái khác người từ vô tận ám giới bên trong khôi phục lại, một ngựa đi đầu, nhanh như lưu tinh, hướng hàng vũ bỏ chạy phương hướng cấp tốc đuổi theo, không quản đối phương là ai. Đừng nghĩ còn sống rời đi. Hàng Vũ tốc độ cực nhanh. Cắn lỏ tốc độ càng nhanh. Hai thân ảnh lấy tốc độ kinh người tại ngục giam ba tầng xuyên qua. Cắn lỏ mặc dù là một cái cận chiến làm chủ chiến sĩ, nhưng là cũng không thiếu một chút công kích từ xa thủ đoạn. Hàng Vũ bị một đường đuổi theo. Hắn nhìn mười phần chật vật. Bất quá, cả hai thực lực, dĩ nhiên tranh lệch khá lớn. Cắn lỏ nghĩ đơn thương độc mã giết chết mình, nhưng cũng không thể dễ dàng như thế, mà lại tốc độ của bọn hắn quá nhanh đã đem những người khác bỏ xa. A, đại lanh chúa bạo tẩu, Đây chính là chuyện tốt một kiện. Hàng vũ không những không có bị cằm lò ngập trời nộ diễm hù đến, ngược lại cảm thấy đây là một cái rất không tệ cơ hội. Hắn làm không tốt có thể lợi dụng đối phương phẫn nộ, đem dụ nhập trong bẫy, từ đó lần nữa mở rộng thành quả chiến đấu. Nếu có thể đem cằm lò đánh chết một lần. Chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy mê người vô cùng. Đây đối với hàng vũ đến nói, so nhặt nhạnh chỗ tốt đến một cái bá chủ quái càng lớn. Cắn lò tự nhiên không biết được hàng vũ suy nghĩ. hắn giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là đem tên vương bắt đạn này chém thành muôn mảnh. Bất quá cắn lò phát hiện một vấn đề, công kích mình đánh vào trên người đối phương, từ đầu đến cuối không cách nào tạo ra lý tưởng hiệu quả, có màu lam, kỹ năng quyển trục vượt sâu ma vương che chở quan hệ, dù cho tiếp nhận công kích cũng sẽ bị tan mất đại bộ phận tổn thương. Đây cũng là cắn lò chậm chạp bắt không được hàng vũ nguyên nhân. Bất quá cắn lò rất rõ ràng. Loại hiệu quả này. Không lâu dài, hàng vũ trên thân dần dần yếu đi qua mang, Phảng phất cũng đang nói rõ điểm này, chỉ cần đối phương miễn trừ năng lực biến mất, cắn lỏ có tự tin trong vòng 3 chiêu đem đánh giết. Bất quá đúng lúc này, hàng vũ ngọt vào một đầu hành lang. Hắn sau đó liền đình chỉ tiếp tục chạy trốn. Cắn lỏ toàn thân bao phủ liệt diễm kỹ năng qua mang, đang chuẩn bị xông đi lên đem đụng bay lúc, mấy đạo lôi điện, mấy cái hỏa cầu, một mảnh băng xương, cơ hồ không phân tuần tự rơi vào trên người, mặc dù lấy hắn cường hoành phong ngự không có nhận quá lớn thương hại nhưng lại đem hắn cho thành công bất ngừng có mai phục cắn lò cuối cùng khôi phục một chút lý trí hắn mới ý thức tới đơn thương độc mã đuổi theo tựa hồ có chút không ổn cắn lò có rất nhiều cái truyền thừa hoàn chỉnh tứ giai truyền thừa cũng chỉ có một cái chiến tranh bá chủ truyền thừa đối đơn binh sức chiến đấu tăng lên không tính quá cao chỉ có tại quần thể lúc tác chiến mới có uy lực cường đại bây giờ cùng đội ngũ thoát ly cái này truyền thừa hiệu quả không cách nào hoàn chỉnh phát huy ra Mấy người thả xong quyền trụ. Bọn hắn lập tức vọt ra. Nhị cầu mang theo phân thân đằng sau bọc đánh chắn đường lui. Triệu Minh mở ra thần thánh cương giáp, phòng ngự vọt tới phía trước, kẹp lại địa hình. Từ thiên hoa phát động kiếm khí bên trong khoảng cách công kích, tần mục tranh thủ thời gian đối với đối phương thi triển tiên thiên cấm nôn chú. Giang Nam thì cấp tốc hai cái kỹ năng, để hàng vũ sinh mệnh lực khôi phục bình thường. Cắn lọ, Chuẩn bị chịu chết đi. Cắn lọ mới chú ý tới hàng vũ dáng vẻ. Cái chủng tộc này cùng Hoang Cốc Trấn lãnh chúa pho tượng vô cùng tiếp cận là một chủng tộc. Sa Tuyền Thành đại lãnh chúa sắc mặt càng thêm khó coi. Các ngươi đến từ Hoang Cốc Trấn, hàng vũ không có rông dài, cơ hội phi thường quý giá, lưu cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều. Sa Tuyền Thành mặt khác cao thủ rất nhanh liền sẽ chạy tới, đám người lập tức khởi xướng một vòng dây đánh xuất hiện giai đoạn giết cả lũ lò, so giết bất luận cái gì quái đều càng có giá trị. Cái này không chỉ có sẽ suy yếu cả lò lực lượng càng biết đối xa tuyển thành mang đến to lớn đả kích chiến tranh cũng còn không có bắt đầu liền có thể trước chiếm trước tiên cơ chỉ là cẩn lò dị thường mạnh dù là đám người liên thủ cũng có một chút phí sức bởi vì cẩn lò không phải ngốc nết bá chủ quái hắn biết rõ công kích ưu tiên trình tự sẽ có ý thức ưu tiên công kích thánh chức giả linh chức giả hoặc pháp sư mà mấy người kia căn bản không đánh được cẩn lò một cái chỉ có hàng vũ cùng triệu minh có thể miễn cưỡng ngăn cản công kích của đối phương hàng vũ ỉ vào màu lam quyển trục hiệu quả không có biến mất giống như thuốc cao ra cho rán cẩm lò đánh liên tục mấy lần phá hư cả lò tập kích hậu phương kế hoạch mà cả lò sinh mệnh lực cung cấp tốc sói mòn hắn dù sao không phải quái vật a mặc dù có trí tuệ sẽ uống thuốc dùng quyển trục chờ ưu thế nhưng so sánh ba chủ cấp quái vật cẩm lò hp quá mỏng cắn lò đại bộ phận thế công đều bị hàng vũ khối này thuốc cao ra chó chặn dù là ngẫu nhiên vượt qua hàng vũ cũng sẽ bị triệu minh ngăn cản kém nhất còn có từ thiên hoa đạo phòng tuyến này hàng vũ tiểu đội phục kích địa hình chật hẹp cắn lỏ ưu thế tốc độ không phát huy ra được trải qua xuống tới đều vô công mà trở lại cắn lỏ sinh mệnh lực hạ xuống phi thường lợi hại dạng này tiết tấu xuống dưới hắn khẳng định là hắn phải chết không nghi ngờ vì lẽ đó tất cả mọi người càng thêm có đấu trí cầu tử ngăn chặn đừng để hắn chạy mọi người tại thêm một thanh sức lực cắn lỏ sinh mệnh càng ngày càng thấp làm hàng vũ đều cảm giác được có hy vọng lúc Cắn lò cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra một chi màu lam quyển trụ, đưa vào tinh thần lực, kích phát quyển trụ. Màu lam trung cấp quyển trụ kỹ năng, vô hạn tái sinh. Cắn lò sinh mệnh lực bắt đầu mỗi giây một hai trăm khôi phục, bản bị đánh tới không đủ một phần năm sinh mệnh lực, không đến thời gian qua một lát liền toàn bộ thêm đầy. Trị liệu vầng sáng y dì nguyên vần quanh, đại khái có thể tiếp tục một hai phút, mà tại thời gian này bên trong, nhận bất cứ thương tổn gì đều sẽ lấy cực kỳ nhanh chóng độ khôi phục loại tình huống này căn bản đánh không chết ta cắn lò lật tung mấy cái phân thân chó và gần như vô cùng vô tận sinh mệnh lực giết ra vòng mai phục khi hắn đứng vững về sau lại lấy ra một chi quyển trụ, lại là một chi màu làm quyển trụ, bắt đầu đưa vào tinh thần lực màu lam trung cấp quyển trụ kỹ năng phong long rào sát trượt mấy cái từ màu xanh phong nhận tạo thành vòi rồng tại cả lò bên người thành hình tay của hắn hướng về phía trước đẩy mấy cái phong nhận vòi rồng lập tức liền vọt vào trong hành lang, để hàng vũ đám người sắc mặt cũng vì đó đại biến, mà cẩn lò một lần nữa nâng thương, chuẩn bị lần nữa khởi sướng một vòng xung phong. Cùng lúc đó, từ nơi không xa chuyển đến đi nhanh thanh âm. Xa tuyển thành mặt khác cao thủ nhanh chạy tới. Hàng vũ thấy này trong lòng tiết đuối, nhưng lại không thể không làm quyết đoán, lập tức hô, dùng ma dược. Rút lui. Nhị cầu cùng đại mạ nghĩ bị thu vào không gian linh thú, sáu người lập tức phục dụng sớm chuẩn bị song phong quyến đương ma dược uống xong nước thuốc nháy mắt cấp tốc biến thành một cái năng lượng màu xanh tạo thành cự ưng phong quyến ưng là nửa nguyên tố lãnh chúa quái đối phong thuộc tính tổn thương có rất cao miễn trừ làm phong thuộc tính quái vật phong quyến ưng tốc độ cực nhanh làm lãnh chúa quái bản thân có không thấp sinh mệnh lực dù là cẳng lò cũng dây không rơi phần này ma dược là hàng vũ chuyên môn là chạy trốn chuẩn bị 10 phút tả hữu sáu con ưng xông ra viễn cổ ngục giam cắn lò cùng sa tuyển thành cao thủ mặc dù theo đuôi phía sau Nhưng là vẫn quá trễ, sáu ưng rời đi cùng về sau, đã nhanh chóng bay lên không trùng, xa xa thoát ly bọn họ phạm vi công kích. Phong quyến đương tốc độ quá nhanh, lại chuyên hướng quái dày đặc ra bay, đuổi là không thể nào đổi kịp. Lần này di tích nho nhỏ giao phong đến nơi đây liền đã qua một đoạn thời gian. Mặc dù tối hậu quan đầu không thể nhất cử đánh giết cắn lò, chuyện này làm hàng vũ có chút tiếc nuối, nhưng là hàng vũ cũng rõ ràng, cắn lò dạng này người, thậm chí làm sao có thể không có một chút áp đáy hòm đồ vật chút điểm thời gian này muốn giết hắn nói nghe thì dễ được rồi lần này thu hoạch đủ lớn không có thập toàn thập mỹ chuyện sau đó ca lũ lọ sẽ phát hiện đáy hồ bảo dương bị trộm nổi giận như sấm tình huống phía dưới xa tuyển thành rất nhanh liền sẽ đối hoang cốc chấn dụng bình. vì lẽ đó đến thừa dịp mấy ngày nay thời gian làm nhiều một chút chuẩn bị chương bốn trăm mở ra truyền thống vực sâu luyện dược đại sư bức ký cấp mười lăm vật phẩm màu lam thượng cấp phẩm chất tăng lên luyện dược kỹ năng linh khí độ thuần thục tất cả năm vạn sử dụng điều kiện cao cấp thuật chế thuốc. đây chính là hàng vũ nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt được vật phẩm. loại này kỹ năng sản xuất kinh nghiệm bút ký giá trị rất cao. nó có thể nhanh chóng tăng lên độ thuần thục cùng kỹ năng tiến độ, là tu luyện kỹ năng sản xuất một cái rất không tệ đường tắt. cấp 15 sáng lam luyện dược bút ký. nó giá trị không thể so với màu lam đá sở kỳ hiệu thấp. bất quá cái đồ chơi này điều kiện học tập có một ít cao, thế mà cần có cao cấp thuật chế thuốc. hàng vũ thủ hạ có thể sử dụng bản bút ký này từ trước đến nay cũng chỉ có hàng tiểu bạch hàng tiểu bạch có được gần như toàn bộ sinh sản loại năng lực có thể xưng sinh sản tiểu năng thủ đông đảo năng lực sản xuất bên trong thuật chế thuốc tạo nghệ tối cao cấp năm thuật chế thuốc liền có thể được xưng là cao cấp thuật chế thuốc hàng tiểu bạch thuật chế thuốc đã cấp sáu nếu như lại tăng cấp một chính là chuyên gia cấp bản bút ký này hẳn là đủ để đem hàng tiểu bạch thuật chế thuốc tăng lên tới chuyên gia cấp vừa vận theo bảo dương bên trong mở ra màu lam phối phương vực sâu bí dược luyện chế cánh cửa là chuyên gia cấp vì lẽ đó bản bút ký này vẫn rất có giá trị được cho ngủ gật liền có người đưa gối đầu đương nhiên muốn tăng lên còn thiếu một khối chuyên gia cấp thuật chế thuốc đá sở kỳ hiệu cấp thấp luyện dược đá sở kỳ hiệu là màu xám trung cấp luyện dược đá sở kỳ hiệu là màu trắng cao cấp luyện dược luyện dược đá sở kỳ hiệu là màu lam phẩm chất màu lam phẩm chất đồ vật phi thường hy hữu nhưng là còn có mua được hy vọng trở về hỏi thăm một chút đám người an toàn trở lại hoang cốc trấn hàng vũ tìm tới tiểu bạch cũng do hỏi mấy ngày nay có hay không xuất hiện tình huống gì s để đọc truyện hàng tiểu bạch nói có một hai sóng bộ đội đối với chúng ta phát động công kích bất quá nhìn đều là thăm dò cường độ cũng không tính cao đã bị đánh lui hàng vũ hài lòng gật gật đầu làm được tốt tiểu bạch đã cấp mười hai không bao lâu liền sẽ lên tới cấp mười ba bởi vì trước kia tại linh giới tiểu bạch chính là cấp mười ba thực lực chờ tiểu bạch đạt tới cấp mười ba về sau lại nghĩ tăng lên độ khó liền tương đối lớn theo thực lực tốc độ tăng lên phương diện Huyết yêu nhất tộc khẳng định không sánh bằng nhân tộc. Bất quá không quan hệ. Hang tiểu Bạch bản thân cũng không phải là chủ lực. Nàng bây giờ dần dần sinh ra định vị chính là chiến đấu phụ trợ, sinh sản chủ lực. Huyết yêu tại sinh sản loại kỹ năng phương diện có rất không tệ thiên phú tăng thêm, trưởng thành cũng nhanh. Hang Vũ chuẩn bị đối tiểu Bạch tăng lớn đầu nhập, đặc biệt là sinh sản lĩnh vực, mà sinh sản trong lĩnh vực lại lấy luyện dược làm chủ. KK ngươi đã cấp 13. Hang tiểu Bạch cảm giác được khó có thể tin, Hang Vũ lại xuất phát thời điểm Vẫn chỉ là cấp 11, chỉ dùng 3 ngày nhiều, thế mà thăng liền cấp 2, đây cũng quá nhanh. Không thể tưởng tượng nổi. Tại linh giới bên trong, một cái cấp 11 nhân vật nghĩ thăng cấp 12 tối thiểu muốn một năm nửa năm. Trong quá trình này còn cần đầy đủ vật khí, có đầy đủ lãnh chúa quái hoặc màu lục linh khí cho hắn hấp thu. Cấp 12 thăng cấp 13 thuận lợi tình huống phía dưới. Đại khái cũng cần một năm trở lên. Bởi vì muốn chọn vẹn săn giết 100 con tả hữu đồng cấp lãnh chúa quái, Dù là có đầy đủ quái vật tài nguyên cho hai ba ngày một cái tốc độ cũng đủ khoa trương a. Đây là chỉ một mình săn giết tình huống phía dưới. Nếu như là tiểu đội triển khai săn giết, ích lợi bị chia đều, thời gian sẽ càng dài. Đơn độc hành động, dĩ nhiên ích lợi lớn, nhưng phong hiểm cũng lớn hơn. Vô luận là quái vật bản thân phong hiểm vẫn là cạnh tranh phương diện uy hiếp, chỉ cần không cẩn thận chết một lần, có khả năng hơn nửa năm đều làm không công. Hàng vũ ngược lại tốt, đi ra ngoài một chuyến. Liên thăng lên cấp 2 trở về. Hàng vũ vô vũ tiểu bạch bả vai nói, bất quá mới cấp 13 mà thôi, không có gì tốt kinh ngạc. Người ca ca thế nhưng là dáng lâm tộc, tốc độ phát triển nhanh cũng là bình thường. Lần này lên tới cấp 12 cũng không kỳ quái. Nhưng lên tới cấp 13 liền có vận khí thành phần. Nhân loại tốc độ phát triển so linh giới thổ dân càng nhanh, thăng cấp cần thiết điều kiện. Đại khái là linh giới thổ dân giá trị trung bình 1 phần 2 cũng chưa tới, mà viễn cổ ngục giam bên trong lánh chúa quái. Có thể nói nhiều đến tụ tập, soát phi thường thoải mái. Trong đó mấu chốt nhất là bổ đao viễn cổ thâm huyên bá chủ. Hàng Vũ cấp đoạt bá chủ quái vật gần một nửa linh khí. Nếu không sao có thể nhanh như vậy hoàn thành thăng cấp A. Hàng Vũ đã điều tra thuộc tính. Cơ sở sinh mệnh lực 25. Cơ sở tinh thần lực 14. Trước mắt thuộc tính cơ sở, cấp 13 chiến chức giả, sinh mệnh lực 225, tinh thần lực 159. Linh khí 6450 Linh khí tinh hoa chín 9%, 9 Trang bị tăng thêm phía dưới Sinh mệnh lực có thể đạt tới 300 Tinh thần lực cũng tiếp cận 200 Tài nghệ này so ra kém linh giới thổ dân Nhưng để ở nhân loại quần thể bên trong Đã đi tại hàng trước nhất Hiện tại tìm không ra mấy cái có thể cùng hàng vũ so thuộc tính nhân loại Hàng tiểu bạch lại báo cáo kiện chuyện trọng yếu hắc sa chấn chế tạo truyền tống trận đã khai thông Hàng vũ lập tức đi vào quảng trường Chỉ thấy tiểu chấn truyền tống điện trước chính tụ tập một đống lớn chuẩn bị truyền tống người trên mặt mỗi người đều treo vui mừng tựa hồ truyền thuyết trận khai thông đối bọn hắn có ích lợi rất lớn hàng lão đại tốt hàng lão đại trở về a đám người liên tục vài ngày không nhìn thấy hàng vũ hàng vũ đã trở thành hoang cốc trấn thậm chí long giới nhân tộc lãnh tụ tinh thần nhân tộc bốn trấn cùng xa tuyển thành đại chiến lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát mọi người không nhìn thấy hắn luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì chỉ cần hàng vũ xuất hiện trong lòng liền an tâm hàng vũ hỏi thế nào truyền tống dùng tốt sao dùng tốt dùng rất tốt một cái hoang cốc chấn dân chấn thấy hàng vũ tự nhủ lời nói lập tức có một loại cảm giác thụ sùng nhược kinh hắn cảm thấy sau này trở về lại có khoác lác tài liệu chúng ta đi săn cày quái dễ dàng hơn đúng vậy a một người khác cũng tranh thủ thời gian soát tồn tại cảm chúng ta phụ cận sơn cốc bãi săn quá nhiều người thật là lạ vật đều không giành được hiện tại có truyền tống trận này có thể lựa chọn địa phương liền nhiều hơn lại một người nói chính là thu phí có chút quý Hàng vũ khẽ vướt cảm. Theo tiểu Bạch nơi này giải được, hiện tại truyền tống trận chỉ thành lập một cái. Nó đại khái thiết trí tại khoảng 200 dặm trong một cái sơn động. Lấy cái sơn động này làm trung chuyển, đem nhân tộc bốn chấn đều liên tiếp. Cái thứ hai truyền tống trận cũng đã bắt đầu tạo, tương lai truyền tống tiết điểm sẽ càng ngày càng nhiều. Những này truyền tống trận không chỉ có thể bàn người sống tộc bốn chấn nhân khẩu, để bốn chấn phụ cận bãi săn, tài nguyên trận, linh điển chợ đều đầy đủ khai phát, cũng có thể làm bốn chấn đặc sản, vật phẩm tài nguyên lưu thông, sáng tạo giá trị. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Thương Long đối nhân tộc bốn chấn lực khống chế tăng cường. Nhân tộc bốn chấn bất kỳ một cái nào thị trấn gặp được nguy hiểm, đều có thể kịp thời thu hoạch được chi viện, có to lớn chiến lược giá trị. Hàng Vũ dùng thử một cái truyền tống, theo Hoang Cốc chấn truyền tống đến trong sơn động truyền trạm, lại từ trong sơn động truyền trạm truyền tống đến Thạch Lô chấn, tổng tiêu hao màu trắng tinh thạch 15 viên, quả thật có chút quý. Trong đó tối thiểu 5 bạch tinh bị Hắc Sa chân kiếm lợi bất quá. Loại sự tình này cũng không tốt can thiệp a. Hàng Vũ vừa tới Thạch Lô Trấn liền gặp được Lao Triệu, hắn là Thạch Lô Trấn lãnh chúa từ viễn cổ ngục giam sau khi trở về lập tức trở về đến mình thị trấn tranh đoạt từng giây đốc xúc chuẩn bị chiến đấu. Ai, truyền tống trận này thật là một cái đồ tốt ta. Lao Triệu nhịn không được cảm khái đáng tiếc, hoa hạ không nghe nói ai làm tới qua cái này bản vẽ nếu không nhất định phải tranh thủ mua đến tay. Hàng Vũ lắc đầu nói Loại này cỡ nhỏ không gian truyền tống trận là màu lam bản vẽ, màu lam phẩm chất sinh sản bản vẽ, vốn là vô cùng hy hữu, không gian truyền tống trận càng là hy hữu phẩm bên trong hy hữu phẩm, nào có dễ dàng như vậy. Triệu Minh nổ nước bọc nói, hát sa Trấn thật sự là vận khí tốt, dựa vào truyền tống trận bó lớn vơ vét của cải, thật sự là nằm kiếm tiền A. Người ta xây truyền tống trận cũng là muốn chi phí, không thể trông cậy vào đối phương chỉ xuất không vào A. Ta sẽ tận lực giúp thương long thành viên tranh thủ một chút ưu đãi, như thế. Có truyền tống trận, chúng ta kiếm cũng sẽ không thiếu. Triệu Minh nói, ta chỉnh hợp tốt người lùn sinh sản binh, thành lập một cái người lùn nơi sản sinh, sau này theo bốn chấn, hiện thế trực tiếp thu hoạch tài nguyên, rất nhanh liền có thể bị đại lượng chế tạo thành màu trắng trang bị. Hàng Vũ trong lòng hơi động hỏi, một ngày có thể sinh sản bao nhiêu? Triệu Minh hồi đáp, nếu như tài liệu sung túc, cũng làm tốt sớm gia công, như vậy thạch lô chấn mỗi ngày chí ít có thể ra một ngàn mấy trăm kiện cấp 10 đồ trắng. Hàng Vũ hết sức hài lòng. Thạch Lô trấn có đại lượng người lồn sinh sản binh. Những này là ưu thế thật lớn, tất cả thành phố lớn thế lực, bao quát Giang Thành Thiên Võng, trang bị sản lượng hàng ngày cũng không có khả năng phá ngàn, huống chi bọn hắn sinh sản trang bị vàng thau lẫn lộn, Thạch Lô trấn nơi này lại là thuần một sắc đồ chẳng a. Hàng Vũ có được ngư nhân căn cứ, hắn có thể thông qua ngư nhân căn cứ thu hoạch nguyên vật liệu, sau đó đối nguyên vật liệu tiến hành sơ bộ gia công, lại lấy giá ưu đãi cách, đại bộ phận bán cho linh giới thương long linh rồi giản mua lợi dụng thạch lô chân sức sản xuất đem tài liệu biến thành trang bị lại lấy giá ưu đãi cách đại lượng bán cho giang thành thanh long tập đoàn thanh long tập đoàn có tiệm trang bị có đường dây tiêu thụ có thể nhanh chóng đem trang bị biến xuất hiện như thế hình thành một cái tuần hoàn ngư nhân căn cứ thanh long tập đoàn thương long tổ chức đều có thể tại trong quá trình này không ngừng thu lợi trừ hàng vũ bên ngoài tô vân băng triệu minh từ thiên hoa những này đối tác cũng sẽ kiếm đầy bồn đầy bát kiếm tiền phương pháp ngược lại là còn có rất nhiều bất quá điều kiện tiên quyết là linh giới trận địa không thể ném hàng vũ nghĩ đến cái này lập tức hỏi người phái đi ra cùng các nơi tiểu lánh chúa tiếp xúc sứ giả thế nào có thu hoạch sao chương bốn trăm mười một trở nên càng mạnh triệu minh nói chúng ta đến sáu cái thị trấn bốn cái sơ bộ lấy được câu thông một cái tạm thời không cách nào câu thông một cái đã câu thông thất bại cùng linh giới thổ dân tiếp xúc có phong hiểm câu thông xác suất thất bại là tồn tại cái gọi là câu thông thất bại chính là biểu đạt ý đồ đến Đối phương căn bản không có câu thông ý nghĩ, lễ vật cũng không thu, trực tiếp liền một đao đem sứ giả cho răng rác. Tình huống này khẳng định có, cũng may trước mắt chỉ xuất hiện như nhau. Loại này cự tuyệt câu thông, chém giết lai sứ phát ngay, hết thảy đều muốn nhớ tiểu buồn buồn. Thời cơ chín muồi, những này đau đầu hết thảy rút, để bọn hắn ngay cả lánh chúa đều không có phải làm. Triệu Minh nói tiếp, ngay tại câu thông bốn cái thành chấn đối với chúng ta cũng là nửa tin nửa ngờ tạm thời đều không có cho ra mình sát tỏ thái độ. Ừm, có trao đổi tư tưởng là đủ rồi, chuyện kế tiếp từng bước một tới. Hàng Vũ gật đầu, nói cho cùng vẫn là không tin người tộc thực lực, cái này cũng không thể trách bọn hắn, coi như đem ta đổi thành vị trí của bọn hắn, cũng không có khả năng cho rằng nhân tộc bốn chân có thể dung chuyển xa tuyển thành. Triệu Minh nói, không sai, chúng ta cần một trận chiến đấu chứng minh mình. Chiến đấu như vậy sẽ không quá xa. Hàng Vũ tiếp tục nói ra, người tiếp tục chọn lựa sẽ nói linh giới ngữ người. Tranh thủ cùng càng nhiều lãnh chúa thành lập câu thông, có thể lôi kéo tận lực lôi kéo, không thể lôi kéo cũng tranh thủ để bọn hắn tại lúc cần thiết bảo trì trung lập. Triệu minh gật đầu, ta biết nên làm như thế nào. Hiện thế là đại bản doanh. Linh giới là tiền tuyến trận địa. Sa tuyển thành là quân không gia khiêu chiến. Hàng vũ lần này cùng cắn lò giao phong ý thức được tranh lệnh. Đại lãnh chúa thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều, chính diện giao thủ, đối phương ba chiêu đều gánh không được. Cắn lò cá nhân võ lực vẫn còn tính thứ yếu. Tứ giai truyền thừa chiến tranh bá chủ lớn nhất uy hiếp vẫn là trên chiến trường. Mà xa tuyển thành bộ đội lại mạnh hơn nhân tộc bốn chân quá nhiều. Rất có tính khiêu chiến. Trước theo hai cái địa phương bắt đầu chuẩn bị. Thứ nhất, nhân tộc bốn chân tiếp tục chiêu binh mãi mã cường hóa phòng ngự. Thứ hai, lợi dụng mấy ngày thời gian, toàn lực tăng lên cá nhân thực lực. Hàng vũ trở về Giang Thành, lần này mang nhiều một người, đây là cả người cao chỉ có 1m5, giữ lại đại hồ cận, làn da màu xám thấp tráng nam tử. Người này không phải người khác, chính là trước thạch lô chấn lãnh chúa, Kim Chủ Y. Trước đây không lâu, hàng vũ chuyên môn tìm Kim Chủ Y nói chuyện. Hắn cho Kim Chủ Y một cái triệt để gia nhập nhân loại cơ hội. Điều kiện tiên quyết là ký quyển giả khế ước. Kim Chủ Y hơi thêm do dự về sau, cuối cùng vẫn lựa chọn đồng ý. kỳ thật theo trở thành bại tướng dưới tay hàng vũ bắt đầu, hắn liền đã cùng nhân tộc bốn chấn vận mệnh khóa lại cùng một chỗ, vì lẽ đó cũng không có tuyển, mà hàng vũ cho hắn hai cái hứa hẹn. cái thứ nhất đem hắn đưa đến thế giới loài người đi dù cho tiếp xuống chiến đấu bất lợi cũng có thể bảo đảm kim chủ y không có việc gì cái thứ hai nhân loại cướp đoạt xa tuyền thành chiến thắng căn lỏ về sau để hắn một lần nữa đảm nhiệm thạch lô trấn lãnh chúa về phần hàng vụ khế ước kim chủ y lý do cũng rất đơn giản kim chủ y cũng không phải một cái bình thường tù binh hắn luyện khí thuật đã cấp sáu đây là một cái sinh sản hình nhân tài thanh long tập đoàn thủ tịch nhân tộc luyện khí sư bản hổ cùng hàng tiểu bạch cũng đều mới cấp bốn thiên võng dạng này thế lực bất quá chỉ có cá biệt cấp năm luyện khí sư kim chủ y làm một cao cấp luyện khí sư hắn tại sinh sản phương diện giá trị xa xa cao hơn chiến đấu giá trị đây chính là thế giới loài người sao kim chủ y đi vào giang thành về sau trước bị cầu tử mang theo đến phụ cận đi dạo du lãm một cái phồn hoa thanh long đường phố lại đến thanh long sinh sản tổng viện cùng cái khác sinh sản người đụng phải cái mặt hắn bị triệt để chấn kinh mặc dù sớm biết nhân tộc số lượng rất nhiều nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng nhiều đến loại tình trạng này. Hoang dã hành tình nhân loại, ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Hàng Vũ hỏi, ngươi đi dạo nửa ngày cảm giác thế nào? Nhân loại quy mô quá to lớn, làm hoàn toàn mới dáng lâm trùng tộc. Mặc dù bây giờ tại linh giới danh khí không lớn, nhưng tương lai khẳng định lại là một cái nổi tiếng đại tộc. Ta Kim chủ ý hoàn toàn phụ. Nói thực ra, ta trước đó cho rằng nhân tộc cùng xa tuyển thành giao phong tám chín phần 10 sẽ thảm bại, nhưng bây giờ nhìn qua thế giới loài người cũng không thể không thu hồi ý nghĩ này chủ nhân có lẽ thật có thể thắng hồi hải nhân phi thường ngay thẳng ngươi biết liền tốt mặt khác ta không thích người khác gọi ta là chủ nhân ngươi giống như nhị cầu gọi ta lão bản là được hàng vũ dừng lại một cái ta chuẩn bị an bài ngươi đến thanh long sinh sản tổng viện đi làm chỉ phụ trách mũi nhọn trang bị chế tác ta hiện tại liền an bài cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất trong lúc nói chuyện lấy ra bôn phần bản vẽ viễn cổ thánh chiến mũ giáp bản vẽ viễn cổ thánh chiến giáp ngược bản vẽ Viên cổ thánh chiến quần giáp bản vẽ, viên cổ thánh chiến dạy chiến bản vẽ. Kim chủ y con mắt tròn tròn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói, trọn vẹn lam sắc trang bị bản vẽ. Chủ nhân, lão bản là thế nào lấy được, loại này cấp bậc vật phẩm, liền xem như đại lãnh chúa cũng chưa chắc có thể thu gom đến. Nói cho cùng, Kim chủ y là cái người lùn. Người lùn đối luyện khí là phi thường si mê. Hắn cho tới bây giờ không có chế tạo qua cao cấp như vậy trang bị. Cái này bốn phần bản vẽ đối Kim chủ y lực hấp dẫn thậm chí so cao giai đá sợ kỵ còn muốn lớn. nếu như có thể nắm giữ loại này trang bị chế tạo phương pháp đối một cái người lùn mà nói là lớn lao thành tựa. Hàng Vũ nói ngươi đừng quản là từ đâu tới, ta sẽ cho ngươi năm sáu ngày thời gian đem cái này bốn kiện trang bị cho ta tạo ra đến. cái gì? năm sáu ngày? đây không có khả năng. Kim Chủ Y rất rõ ràng chế tạo một kiện lam sắt trang bị đến cỡ nào khó khăn. hắn là một cái linh giới tuổi tác mười ba tuổi cao giai hôi hải nhân. Nhưng mà, cả đời này, chỗ tạo lam trang, cộng lại bất quá ba kiện. Gen đúc lam trang sử dụng tài liệu, bình thường đều là đắt đỏ màu lam tài liệu, mà màu lam tài liệu không chỉ đắt đỏ, mà lại vô cùng hy hữu, mỗi một trang bị đều cần đại lượng thời gian thu thập tìm kiếm tài liệu. Hàng vũ đánh gãy người lùn, tài liệu sự tình, ngươi cũng không cần quan tâm, không nên xem thường nhân loại chúng ta năng lực, càng không nên xem thường năng lực của ta, nếu như trong hai ngày đem bốn kiện trang bị tài liệu đều góp đủ, ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ sao Hai ngày. Kim chủ ý lập tức hô hấp khó khăn. Cái này phóng tới long giới hoang nguyên tỉnh, đừng nói là hai ngày thời gian, lấy hắn tiểu lãnh chúa bản sự, liền xem như hai ba năm cũng không nhất định à. Nhân loại. Quả nhiên rất đáng sợ. Bọn hắn có thể đồng thời tiến vào từng cái linh giới. Đem từng cái linh giới tài nguyên đưa đến tòa này cự hình thành thị. Cho dù là trong truyền thuyết đã xưng ba số giới linh giới đế quốc, cũng chưa chắc có dạng này hiệu suất cao tài nguyên lưu động hiệu suất bằng vào điểm này nhân loại liền không có lý do không quật khởi Nhìn xem bốn phần bản vẽ. Kim chủ ý lập tức ngửa tay khó nhịn Chỉ cần tài liệu đầy đủ, ba ngày như vậy đủ rồi. Hàng vũ biểu thị hài lòng, hắn cùng cắn lò so sánh, trên lệch sở dĩ như thế lớn, có một cái tương đối nguyên nhân chủ yếu chính là trang bị lạc hậu. Sa tuyển thành đại lãnh chúa từ đầu đến chân một thân cao cấp Lam Trang. Hàng vũ trang bị không quản đẳng cấp vẫn là chất lượng đều kém xa. Viễn cổ thánh chiến sáo trang bản vẽ là từ viễn cổ trong ngục giam đánh tới, đây là một bộ cấp 13 màu lam sáo trang, mà hàng vũ vừa vận đã cấp 13. Nếu như có thể đánh tạo ra tới, lấy cấp 13 viễn cổ thánh chiến 4 kiện bộ, đổi đi cấp 10 dung nham thạch lang ba kiện bộ. Quả thực chính là súng hơi đổi pháo, là bay vọt về chất. Tuy nói vẫn là không thể cùng cắn lò so, nhưng tối thiểu nhất kéo gần lại tranh lệnh, tổng không đến mức bị cắn lò hai chiêu chấp nhoáng giết chết đi. Tài liệu phương diện không cần quá lo lắng viễn cổ sáo trang chế tạo tài liệu bên trong khó tìm nhất chính là viễn cổ ma tinh nhưng tài liệu này vừa vặn có một nhóm chỉ tạo một bộ vấn đề không lớn mặt khác còn cần nhiều loại màu lam phẩm chất tài liệu hàng vũ đã phát động toàn bộ thương long thanh long tìm kiếm ngoài ra còn hướng linh tế hội thiên vong tìm kiếm trợ giúp cũng chính là dùng nhiều ít tiền liền có thể giải quyết chuyện hàng vũ hiện tại không sợ nhất chính là dùng tiền nhìn ta mang cho ngươi tới cái gì Tô Vân băng lúc này chạy về, nàng đem một đống lớn vật phẩm lấy ra, bày tại hàng vũ trước mặt. Dựa theo yêu cầu của ngươi, ta cơ hồ tìm lượn toàn bộ gian thành, đem có thể mua được đồ vật đều mua được, đương nhiên không ít tiêu, tốn, tinh thạch. Cái này một đống đồ vật, có bí dược, có đá sở kỳ hiệu, có thiên tài địa bảo. Hàng vũ vài ngày trước cùng Tô Vân băng đề cập tới, để nàng vơ vét có thể thêm thuộc tính bí dược hoặc bảo vật, đồng thời để nàng lưu ý một chút không tệ kỹ năng cùng truyền thừa. Không nghĩ tới. Tô Vân băng động tác nhanh như vậy. Hàng Vũ vui vẻ nói, có những vật này, thực lực của ta lại có thể tăng lên một đoạn. Đây cũng không phải bình thường người có thể hưởng thụ nổi, tổng cộng tốn hao mấy trăm lam tinh đâu, dù là đối với thanh long dạng này thế lực, cũng không phải một bút con số nhỏ. Nhưng là đại chiến sắp đến. Hàng Vũ không có cỏ kẻ mặc cả tâm tình. Hắn phải mạnh lên, mạnh lên, lại mạnh lên. Dùng nhiều ít tiền tính là gì? Nào đó họ mã chết học gia nói cho chúng ta biết một cái chân lý khắc kim liền có thể mạnh lên. Chương 412, thuộc tính tăng gọn. Đại khái sửa sang lại một cái. Đá sở kỳ hiệu nhiều đến 8 khối, 6 khối là màu trắng, 2 khối là màu lục Mặt khác đều là thuộc tính bí dược hoặc là thiên nhiên bảo dược, tổng cộng có nhiều đến 20 phần tà hữu. 6 khối màu trắng đá sở kỳ hiệu là nguyên bộ. Trong đó sinh mệnh tu hành, tinh thần tu hành, thần thánh tu hành thành một bộ, thuộc về nhất giai truyền thừa khổ tu giả. Mặt khác công kích rèn luyện nhanh nhẹn rèn luyện Ý chí rèn luyện thành một bộ, thuộc về nhất giai truyền thừa dự bị tử sĩ. Hai cái truyền thừa đều tương đối ít lưu ý. Thu thập lại độ khó phi thường cao. Cái này 6 cái kỹ năng đều là kỹ năng bị động, phân biệt gia tăng, sinh mệnh, tinh thần, thần thánh, công kích, nhanh nhẹn, ý chí. Lấy hàng vũ trước mắt thực lực. Phổ thông nhất giai kỹ năng tỷ suất chi phí hiệu quả đã không cao. Bởi vì nhất giai kỹ năng uy lực phi thường có hạn, học 10 phần gần cả. Tuyệt đại đa số nhất giai truyền thừa đối thuộc tính tăng phúc cũng rất thấp, vì lẽ đó cùng nó học tập một đống lớn không có ích lợi gì kỹ năng, hàng vũ tình nguyện lựa chọn những này không phải chủ động kỹ năng. Khổ tu giả, dự bị tử sĩ, không chỉ có đại lượng gia tăng thuộc tính cơ sở kỹ năng, hai cái truyền thừa bản thân đối thuộc tính tăng phúc cũng rất tốt. Đối với hiện tại hàng vũ mà nói, tỷ suất chi phí hiệu quả phi thường cao, chứ khổ tu giả, dự bị tử sĩ hai cái hoàn chỉnh truyền thừa tô vân băng còn giúp hàng vũ thu được hai khối tam giai đá sở kỳ hiệu thiết huyết giáo quan tấn ảnh cuốn kích thần tiễn thủ thiên tập tiễn thiên tập tiễn cũng không cần lắm lời thần tiễn thủ là ám sát giả tiến giai truyền thừa thiên tập tiễn là ưng tập tiễn tiến giai kỹ năng thiên tập tiễn kỹ năng này trước đó cùng bán nhân mã xạ thủ xúa lúc giao thủ đã từng đích thân thể nghiệm qua xúa bằng vào kỹ năng này một tiến phá mất triệu mình tam giai phòng ngự kỹ có thể nói phi thường hung mãnh đây là tốt kỹ năng bất quá so sánh dưới nó còn lâu mới có được tấn ảnh cuồng kích đối hàng vũ giá trị cực lớn nay kỹ năng là đấu giả là mở đầu danh sách truyền thừa tam giai kỹ năng nên truyền thừa danh sách như sau đấu giả chiến đấu chuyên gia thiết huyết giáo quan thiết huyết giáo quan có bốn cái kỹ năng có thể cung cấp lựa chọn hàng vũ đã học tập áo nghĩa phóng thích bá thể hộ giáp nói một cách khác chỉ cần lại học tập một cái liền có thể kích hoạt thiết huyết giáo quan hàng vũ lựa chọn chính là cái này tấn ảnh cuồng kích nay kỹ năng là nhất giai mãnh kích liên kích nhị giai tấn ảnh liên kích hợp thể thăng cấp bản học được tấn ảnh cuồng kích manh kích cùng liên kích tương đương không có làm lạnh hàng vũ mỗi lần công kích đều tại phát động manh kích không những có khá mạnh lực công kích càng có nhất định xác suất tròn váng đồng thời buộc phát nhanh chóng liên kích công kích hiệu quả cùng tốc độ công kích không nên xem thường nhất giai kỹ năng tuy nói nhất giai kỹ năng chẳng mạnh mẽ lắm nhưng tại không hạn chế không có làm lạnh tình huống phía dưới nó có khả năng bạo phát đi ra uy lực là kinh người đao đao bạo kích dữ dội vô cùng đủ thật to bổ đủ cũng cường hóa hàng vũ cận chiến năng lực công kích đã sở kỳ hiệu cũng tốt bí dược bảo dược cũng được đều tô vân băng tìm lượt toàn bộ giang thành mua được giang thành ít có có thể sinh sản bí dược thế lực dù cho có thể sinh sản bí dược đẳng cấp cũng không cao những này tuyệt đại đa số đều là chất lượng tốt bí dược cơ hồ đều là theo linh giới bên trong mạo hiểm lấy được người bình thường có tiền cũng mua không được nhiều như vậy đã sở kỳ hiệu nhiều như vậy thuộc tính bí dược Bọn chúng đối hàng vũ cá nhân thực lực tăng lên cũng liền có thể tưởng tượng được. Hàng vũ theo thứ tự học tập khổ tu giả, dự bị tử sĩ kỹ năng, đồng thời kích hoạt hai cái nhất giai truyền thừa, tiếp lấy học tập tấn ảnh cuồng kích, đồng thời bò lớn nhập vào linh khí. Bá thể hộ giáp cấp ba, tấn ảnh cuồng kích cấp ba, áo nghĩa phóng thích cấp ba, tam giai truyền thừa thiết huyết giáo quan kích hoạt, hai vị trí đầu người kỹ năng hiệu quả cùng uy lực đại tăng, áo nghĩa phóng thích khôi phục tinh thần lực cùng tiêu trừ thời gian cùn độ hiệu quả gấp bội. Hàng vũ đến bước này liền đã có 3 cái tam giai truyền thừa mang theo, đồng thời lại thêm ra 2 cái nhất giai so sánh hy hữu truyền thừa, nhưng là cũng vì này bỏ ra không nhỏ tiền vốn trong cơ thể hắn linh khí cùng con kiến dự chữ linh khí hầu như không còn. Tiếp lấy, lại dùng hơn một ngày thời gian, theo thứ tự phục dụng các loại thuộc tính bí dược cùng thiên tài địa bảo. Hàng vũ đẳng cấp trang bị hoàn toàn không có biến hóa tình huống phía dưới, hắn cùng lúc trước so sánh, thực lực lập tức tăng cường một mạng lớn, tích lũy tăng trưởng. Sinh mệnh lực 35, tinh thần lực 20, lực lượng 24, nhanh nhẹn 16, tinh thần 11, ý chí 10, thần thánh 9, thể chất 10, công kích 12, tốc độ di chuyển 5. Hàng vũ thuộc tính cơ sở như sau. Cấp 13 chiến trước giả, sinh mệnh lực 270, tinh thần lực 190, lực lượng 72, nhanh nhẹn 68. Nam, thể chất 29, tinh thần 20, linh thức 6, thần thánh 11, ý chí 12, vật công 52, tốc độ di chuyển 32. Nam Sinh mệnh khôi phục 5.1, tinh thần khôi phục 1. Luận cơ bản thuộc tính. Hàng vũ đã có thể tiếu ngạo giang hồ. Cho dù là linh giới bên trong sinh hoạt vài chục năm thực lực phái thổ dân tiểu lãnh chúa, thuộc tính cơ sở cũng rất khó cùng hàng vũ so sánh. Thì như, hắn có được cao tới 72 điểm lực lượng. Nếu như tính luôn trang bị tăng thêm, đột phá đại quan, có thể nói dễ dàng, nếu như đang tính lên kỹ năng tăng phúc, cái kia càng là vô cùng kinh khủng. Đã đến có thể đem xe tải lớn làm quả tạ đến rất tình trạng. Bất quá. Cái này một đợt tăng lên. Thuần tuy là lấy tiền mua được. Những cái kia thuộc tính bí dược cùng bảo vật đều có sử dụng số lần hạn chế. Đã sử dụng qua bí dược cùng bảo vật là không có cách nào lần nữa sử dụng. Đáng giá. Hàng Vũ đối trước mắt trạng thái phi thường hài lòng. Nếu như nói tại thăm dò viễn cổ ngục giam thời điểm, Hàng Vũ thực lực xen vào lánh chúa cấp cùng bá chủ cấp ở giữa. Giờ này khắp này hàng vũ cũng đã có thể cùng đồng cấp thanh đồng bá chủ miễn cưỡng chống lại. Đương nhiên, chờ kim chủ ý đem viễn cổ thánh chiến sáo trang chế tạo ra tới. Đợi đến hàng tiểu bạch đem vượt sâu bí dược chế tắt được. Hàng vũ thực lực sẽ còn tại hiện tại cơ sở phía trên, thu hoạch được một lần nữa to lớn tăng lên, đến lúc đó liền triệt để đạt tới bá chủ cấp thực lực, thậm chí đã có thể đơn đấu đánh bại đại bộ phận đồng cấp thanh đồng bá chủ. Nhưng là, một bước này tăng lên cũng không rất dễ dàng. Viễn cổ thánh chiến sáo trang chế tạo tương đối mà nói sẽ dễ dàng chút hàng vũ phát động thủ hạ tất cả thế lực cùng quan hệ tìm kiếm tài liệu trước mắt tuyệt đại đa số tài liệu đều đã góp đủ kim chủ y ngay tại gấp rộ mỹ bày chế tạo bên trong nên vấn đề không lớn có thể theo kịp đại chiến vượt sâu bí dược tạm thời không có đầu mối để hàng vũ bao nhiêu cảm thấy có một chút phiền muộn bất quá ngay lúc này từ thiên hoa gọi điện thoại liên hệ hắn chuyên gia cấp luyện dược đá sở kỵ có tin tức hàng vũ nghe xong lập tức đại hỉ thật sao điều kiện gì từ thiên hoa nói người trước không nên quá lạc quan loại này cấp bậc đá sở kỵ qua chân quý vì lẽ đó phương diện giá tiền chắc chắn sẽ không tiện nghi đúng vậy a màu lam sinh sản đá sở kỵ hiệu làm không tốt so màu lam truyền thừa đá sở kỵ còn muốn quý hàng vũ mấy ngày gần đây nhất lại là dùng tiền mua sáu trang tài liệu lại là đại quy mô mua sắm đá sở kỵ cùng thuộc tính bí dược tiêu xài có thể nói mười phần to lớn trong tay đầu hơi có chút gốc khe nhữ mày Sau đó gián ra, hàng vũ đại khí nói, tiền cũng không phải vấn đề, loại này hy hữu sinh sản đá sở kỳ hiệu, chỉ sợ người nắm giữ sẽ không dễ dàng rời tay đi. Bị ngươi đoan chúng, ta cũng không gạt ngươi nói, khối này đá sở kỳ tại lư thành thiên vong trong tay, vốn là không bán, nhưng nếu như là ngươi, thiên vong bên này có thể dàn xếp. Hàng vũ hỏi, điều kiện đâu? Từ thiên hoa háng rộng một cái, lư thành có một nhóm phạm nhân, chuẩn bị chuyển rời đến Giang Thành đến, nếu như ngươi có thể từ đó hỗ trợ. Lưu Thành nguyện ý đem khối này đá sở kỳ hiệu, lấy phổ thông màu làm đá sở kỳ hiệu giá cả bán cho ngươi. Hàng vũ sửng sốt một chút, cứ như vậy. Giống như cũng không khó mà. Chúng ta nơi này khoảng cách Lưu Thành không tính quá xa, ta có thể lợi dụng vận tải đường thủy. Ngươi trước hết nghe ta nói hết lời, nhóm này phạm nhân không phải phổ thông phạm nhân từ thiên hoa dừng lại một chút nói tiếp, bọn hắn đều là bị tóm linh giới người xâm nhập. Chương 413, mượn hàng lão đại thanh này đao nhọn. Lưu Thành không tính xa. Vân thủy trấn căn cứ đã chỉnh hợp hoàn tất. Có hai mươi mấy con thuyền lần lượt đầu nhập vào sử dụng. Trước mắt công dụng là thu thập ven bờ tài nguyên, hiệp trợ Giang Thành đối phụ cận chưa hoàn toàn rút lui địa cấp, thành phố tiến hành người cuối cùng miệng chuyển di. Ngư nhân thuyền vận tải nhìn cũ kỹ. Nhưng nếu như động năng toàn bộ triển khai, tốc độ lại là rất nhanh. Theo Giang Thành đến Lư Thành, đoán chừng liền 4 giờ, lục địa lộ trình mấy tiếng, một lần đi tới đi lui động tác nhanh, bình thường sẽ không vượt qua một ngày cùng nhân loại phương tiện giao thông so sánh. Ngư nhân thuyền vận tải phát nguyên tại linh giới. Theo công năng đến thiết kế đều càng thích hợp hiện tại hoàn cảnh. Có thể nói là một loại tương đương an toàn phương tiện giao thông. Hàng Vũ đi theo Giang Thành Linh Giới Quân Tỉnh Cục một cái tiểu đội đến Lưu Thành, Từ Thiên Hoa cũng không có tự mình tham dự hành động lần này, chi này tiểu đội 10 người người dẫn đầu là Giang Thành Linh Giới Quân Tỉnh Cục Lương Đông. Lương Đông biểu thị có chút xấu hổ. Hàng Vũ mị trang thành một cái bình thường quân tỉnh cục đặc công đội viên hoa hạ đại danh đỉnh đỉnh hàng lão đại điệu thấp như vậy đi theo trong tiểu đội ngược lại là hắn cái này không tính đặc biệt lồi ra trung tầng cán bộ trở thành lần này đội ngũ bên ngoài lãnh đạo chúng ta lập tức liền muốn cùng lư thành thiên vong gặp mặt lương đông hỏi một câu chờ một lúc muốn ta làm thế nào bình tĩnh ngươi mới là đội trưởng theo bình thường thủ tục giao tiếp liền tốt nhớ kỹ đem ta muốn đá sở kỳ hiệu đổi lại hàng vũ nói liên quan tới ta thân phận tốt nhất đừng tùy tiện lộ ra lão tử cũng đã đem chú ý hạng mục đã nói với ngươi a Lương Đông gật đầu nói, Lưu Thành tình trạng so Giang Thành hỏng bét một chút, linh giới người xâm nhập ở trong thành thiết trí rất nhiều bí mật cứ điểm, thậm chí theo nhân tộc nội bộ phát triển ra không ít phản đồ, vì lẽ đó chờ một lúc phát sinh cướp tủ khả năng sẽ rất lớn. Nhiệm vụ lần này nhìn đơn giản, nhưng cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Lưu Thành là 36 tòa trung tâm thành thị một trong, chính như Lương Đông nói tới đồng dạng, tòa thành thị này bị xâm lấn cùng thẩm thấu tình huống tương đối nghiêm trọng. Lưu Thành thiên vong cùng linh giới người xâm nhập chiến đấu đánh cho tương đối thảm liệt. Trong quá trình này, Lưu Thành tù binh đến một nhóm linh giới người. Phải biết, những này linh giới người, từng cái đều có không tầm thường năng lực, để bọn hắn còn sống giá trị, xa muốn so trực tiếp giết chết lớn hơn. Nhưng vấn đề là, Lưu Thành thế cục không tốt. Hai ngày trước liền gặp được cướp ngục sự tình. Mặc dù cuối cùng không có đạt được, nhưng vẫn là làm cho người ta lao vệt mồ hôi. Nhóm người này đều là thật vất vả bắt lại trong đó từng cái thực lực đều không yếu vạn nhất để bọn hắn thuận lợi đào thoát há không chính là thả hổ về rừng thiên vong cao tầng càng nghĩ mở mấy cái hội nghị nghiên cứu cuối cùng làm ra quyết định toàn bộ đưa đến giang thành đi dị địa giam giữ sẽ càng ổn thỏa giang thành thế cục tương đối ổn định thiên võng linh tế hội quân tình cục dân gian thế lực đều ở vào một cái trạng thái thăng bằng mặc dù ngẫu nhiên cũng có linh giới người xâm nhập làm ở mỹ nhưng là cũng không có dậy vỏ ra cái gì nhiễu loạn lớn giang thành cũng có mười mấy hai mươi cái linh giới tù phạm giang thành cao tầng vẫn luôn đang tìm đem linh giới tù phạm chiêu an biện pháp thậm chí cân nhắc qua cùng thanh long tập đoàn keo tô vân băng hợp tác lợi dụng vĩnh cửu mê hoặc hiệu quả đem bọn hắn khống chế một khi có thể đem người xâm nhập biến thành hiệu chung người như vậy tất nhiên sẽ cho thành thị mang đến lợi ích to lớn vân thủy trấn căn cứ thành công kiến thiết chính là một cái ví dụ tốt nhất bởi vậy lư thành ăn vào vô vị bột thì lại tiếc bao phủ giang thành bên này bao quát từ thiên hoa quân tỉnh cục đều rất tình nguyện hấp thu mà giang thành cũng sẽ không lấy không quá trình này sẽ giúp lư thành một vấn đề nhỏ không thể nghi ngờ lư thành bây giờ nội ứng rất nhiều tu phạm bị vụn trộm trở đi tin tức rất khó muốn che đậy khi biết được giang thành phái tới đặc công tiểu đội thực lực cũng chẳng mạnh mẽ lắm như vậy linh giới xâm lấn thế lực nửa đường cấp tù khả năng rất lớn từ thiên hoa cố ý không tới lại đem hàng vũ ngầm cắm ở trong đội ngũ đến cùng đánh cho tính toán gì có thể nói là rõ rõ ràng ràng. Giang Thành Tiểu đội đi vào Lư thành Thiên Võng một cái vùng ngoại ô đóng quân điểm. Nơi đây chú đóng mấy trăm tên Thiên Võng tinh nhuệ, Thiên Võng phó tổng đội trưởng Phương Cảnh Sơn tự mình nên đón. Lương Đông đi một cái quân lễ. Giang Thành linh giới quân tỉnh cục cao cấp đặc công Lương Đông, phụ mệnh từ Thiên Hoa cục trưởng mệnh lệnh đến đây tiếp ứng. Đây là tay của chúng ta tụ. Phương Cảnh Sơn cầm qua văn kiện hứng hờ quét mắt một vòng, lực chú ý lại đặt ở Lương Đông phía sau mười cái đội viên trên thân hắn biết danh xưng hóa hạ dân gian đệ nhất cao thủ hàng vũ hàng lao đại liền ẩn tàng trong đó thật là bị bức phải không có biện pháp trước đây không lâu cấp ngục tạo thành tổn thất quá lớn lư thành đã bị linh giới người xâm nhập khiến cho sức đầu mẹ chán nhân thủ vốn cũng không đủ tạm giam những tù binh này khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm đành phải làm thuận nước dòng thuyền đưa cho giang thành đương nhiên trọng yếu nhất chính là tường kê tự kế mượn một mượn hàng lao đại thanh này khoái đao những cái kia thẳng dành con nhận được tin tức sao chắc hẳn khẳng định là đạt được theo bọn hắn nước tiểu tính, hơn phân nửa đã nuốt trong bóng tối quan sát đi chỉ cần có cơ hội để lợi dụng được không thể lại bỏ qua cơ hội hàng vũ tại linh giới đều là mang theo mặt nạ trang bị diện mục thật của hắn không có bị lộ ra qua ai có thể nghĩ đến tiêu căng khó thuần ba khi ầm ầm hàng lão đại thế mà lại xuất hiện ở loại địa phương này hừ chính là muốn để bọn hắn nghĩ không ra lư thành lần này bỏ ra đủ vốn liếng chuẩn bị một khối tấm sắt phía trên vẫn là có gai Có lá gan lên trên đá một cước thử một chút. Phương Cảnh Sơn phất phất tay, dẫn tới. Một đám hể vải hư nhược tù binh bị đưa đi lên. Hàng vũ kiểm lại một chút, trọn vẹn 14 nhiều, trang bị đã bị tháo bỏ xuống. Hơn nữa thoạt nhìn đều đói rất nhiều ngày, ở vào trạng thái hư nhược, đồng thời lọt vào phong ấn, căn bản dùng không suất lực đo. Trùng tộc của bọn họ không giống. Cao đẳng địa tinh, ám tinh linh, ác ma đều có mấy cái, bọn hắn nhìn tựa như là cùng một bọn, ngoài ra còn có cao đẳng thụ nhân, nửa hiệu người hoa yêu tộc phương cảnh sơn nói ra cẩn thận bọn hắn xa so với nhìn càng nguy hiểm nếu để cho bọn hắn năng lực khôi phục một lần nữa cầm lấy trang bị từng cái cũng sẽ không so bình thường linh giới bên trong tiểu lánh chúa yếu lương đông nói chúng ta nhất định sẽ đem bọn hắn ổn thỏa đưa đến giang thành phương cảnh sơn ra lệnh bạch tuyền ngươi tự mình dẫn đội người cùng giang thành đội ngũ cùng một chỗ hộ tống thủ phạm vâng một cái tuổi trẻ nữ tử đi tới nàng xem ra cái đầu không quá cao Là tương đối mặt mỏng loại hình, dáng dấp 10 phần thành tú đáng yêu, thật giống như một cái xinh đẹp nữ sinh viên, trên thực tế khẳng định không có đơn giản như vậy. Trên người nàng giáp da hiện ra màu lục linh năng, cầm trong tay một trường trường cung, càng là trắng xanh phẩm chất, từ đầu đến chân ngay cả đồ trắng đều vì số không nhiều, theo cái này háo liền quần liền có thể nhìn ra nữ nhân này thật không đơn giản. Phương Cảnh Sơn giới thiệu sơ lược nói, bạch Tuyền cứ việc tuổi trẻ, nhưng thực lực mạnh phi thường gần nhất được đề bạt trở thành lư thành thiên vong thư năm đại đội trưởng lư thành phụ cận cũng không thái bình nàng sẽ mang mười cái tinh nhuệ hỗ trợ diễn trò cũng muốn làm nguyên bộ phái ra người không thể quá nhiều hoặc quá mạnh đương nhiên không thể không phái nếu không đối phương ngược lại sinh nghi bạch tuyên là lư thành trẻ tuổi nhất một vị đại đội trưởng nàng có thể ngồi lên vị trí này dựa vào là thực lực nàng có thể rất tốt hấp dẫn lực chú ý để hàng lao đại thanh này đao nhọn phát huy càng lớn tác dụng lương đông đương nhiên không có quên hàng vũ nhắc nhở hắn cùng phương cảnh sơn trao đổi đá sở kỳ hiệu tám mươi lam tinh đổi chuyên gia thuật chế thuốc phi thường bây giờ giá cả bây giờ tùy tiện một khối màu lam đá sở kỳ hiệu đến đấu giá hội đều có thể nhẹ nhõm đánh ra một trăm trở lên lam tinh nếu như gặp phải đại lao tranh đoạt sao đến hơn hai trăm đều một điểm không khoa trương hàng vũ rất hài lòng thật sự là bớt đi một số tiền lớn a hy vọng thực sự có người đến cấp tù đi nếu không chiếm cái đại tiện nghi cứ như vậy mang theo tù bình trở lại giang thành ít nhiều có chút băn khoăn, tương đương với thiếu lưu thành thiên võng một cái nhân tình. Hết thể chuẩn bị năm chiếc cải tiến xe, 10 vị thiên võng đội viên mở phía trước hai chiếc xe, chín vị linh giới quân tình cục đặc công mở đằng sau hai chiếc xe, 14 bốn tù binh bị nhét và ở giữa cải tiến việt giã xe tải. Lương Đông cùng Bạch Tuyền ở tại trong xe, phụ trách thời khắc nghiêm mật trông coi tù binh. Về phần phụ trách mở xe tải lái xe, không phải người khác, chính là hàng Vũ. Những xe này đều là đi qua cải tạo. Đại bộ phận tài liệu đều đổi thành linh giới tài liệu, hoặc phụ ma từng cường hóa linh năng tài liệu. Tiêu liên động cơ bên trong sử dụng dầu nhiên liệu cũng là cao cấp hơn, năng lượng mạnh hơn sờ làm đốt dịch. Cùng thời đại trước ô tô so sánh, những xe này ngoại hình có đủ thô ráp, rất có sở tìm đủ phong cách, cũng không nên thấy bọn nó bề ngoài cầu thả. Thực tế từng chiếc đều kiên cố nhẫn nhịn vô cùng, có thể thích đứng gập gành vô cùng con đường. Đội xe chính thức xuất phát, phương cảnh sơn trong lòng cầu nguyện, hy vọng hết thảy thuận lợi. Chương 414, ma đạo hiệp hội. Xe ngựa toa bên trong, 14 tù binh, chán nản lại suy yếu, mất đi năng lực chống cự, một phó thủ không chói gà lực lượng dáng vẻ. Cho dù là dạng này, ý gì nguyên không thể khinh thường. Đám gia hỏa này đều là phần tử nguy hiểm. Dù là có một phần vạn khả năng thoát khốn, cũng phải đem triệt để bóc chết, để tránh bọn hắn chạy đi về sau, lại một lần trở thành nhân tộc mối hỏa lớn. Bạch Tuyên đột nhiên mở miệng nói. Nghe nói cái kia rất nổi danh hàng lao đại là các ngươi giang thành. Lương Đông sửng sốt một chút, ách, ngươi hỏi cái này để làm gì? Bạch tuyên ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, tất cả mọi người nói hắn rất lợi hại, thật có lợi hại như vậy sao? Ngươi có hay không cùng hắn gặp mặt qua? Hàng vũ ngay ở phía trước lái xe. Lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể nghe được đối thoại. Lương Đông hơi có vẻ xấu hổ nói, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, hàng vũ có thể bị nhiều người như vậy tôn sùng, vô luận là thực lực hay là hành động khẳng định đều là cực xuất sắc, ta cùng hắn. Ân, xem như có chút hợp tác. Bạch Tuyền hừ nhẹ nói chuyện, ta đối Inter lên đồ vật, thủy chung là không tin lắm. Hoa Hạ dân gian đệ nhất cao thủ loại này mạnh lưới, ta nhìn lẫn lộn thành phần tương đối cao, ngươi có thể hay không giúp ta một việc, ta muốn tìm hắn luận bàn một cái. Lương Đông mau nói, lời không thể nói như vậy, hắn xác thực rất mạnh, có phải là đệ nhất cao thủ không biết, lấy ngươi thực lực muốn khiêu chiến hắn, ta cảm thấy khả năng. Lao Lương là ngay thẳng người thành thật hắn nhìn ra được cái này bạch tuyền rất mạnh nàng có thể trở thành lưu thành trẻ tuổi nhất thiên võng đại đội trưởng nói do thực lực so với mình cao hơn nhiều còn trẻ như vậy liền có dạng này địa vị nghĩ đến có chút niên thiếu khí thịnh đây cũng là khó tránh khỏi không gì đáng trách có thể lại còn nói muốn khiêu chiến hàng vũ nói đùa cái gì ngươi chỉ là vị đại đội trưởng cho ăn bệ bụng cũng liền là viễn trinh trình độ từ thiên hoa lôi hương dạng này đại lão cũng đánh không lại hàng vũ a chúng ta lư thành chiến sĩ đều là sinh tử ma luyện ra đừng tưởng rằng cao thủ đều tại giang thành chỉ bất quá các ngươi giang thành tương đối thích ra danh tiếng mà chúng ta tương đối là ít nổi danh mà thôi bạch tuyền một mặt tự tin nói ra chờ coi sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đánh bại kia cái gì hàng lao đại khiến mọi người biết chúng ta lư thành thực lực tốt ta ngài cao hứng liền tốt lương đông không muốn nổ nước bọn người này nếu là quá nổi danh phiên phức kiểu gì cũng sẽ theo nhau mà tới hiện tại hàng phấn ngàn ngàn vạn vạn có người điên cuồng sùng bái hàng vũ tự nhiên cũng sẽ có người muốn khiêu chiến hắn. không biết được hàng vũ giờ phút này ý tưởng gì lương đông muốn đổi đề tài để tránh tràng diện lâm vào xấu hổ nhưng lại tại lúc này đột nhiên doanh một tiếng tiếng vang chuyển đến một giây sau lương đông cảm giác được mất trọng lượng cảm giác toàn bộ trong xe tất cả mọi thứ đều bị quăng lên đến không ngừng tại vách xe vừa đi vừa về va chạm toàn bộ toa xe thật giống như tiểu hài trong tay lay động bình có đi tập bạch tuyền tốc độ phản ứng cực nhanh ngay lập tức cố định trụ thân thể, đợi đến toa xe lăn lộn đình chỉ về sau, cũng không quản đằng sau chật vật lương đông, chân dài một cước đá văng cửa xe, cầm trong tay cùng tiễn lao nhanh ra đi. Không khí tràn ngập sang tị mùi, cho bụi cùng xương mù che khuất bầu trời. Bạch Tuyền có thể trông thấy mấy cái thiêu đốt to lớn cái hố, hẳn là lớn uy lực bạo tạc tạo thành. Năm chiếc xe đều đã bị lật tung, ba chiếc đã hoàn toàn giải thể, quả thực giống như là máy bay rơi hiện trường. Đáng ghét, địch nhân tại vị trí nào? nhanh, bọn hắn là đến cất tủ, nhanh giữ vững những tủ binh này. Lư Thành cùng Giang Thành chiến sĩ theo trong phế tích leo ra, bọn hắn mỗi một cái đều là không thấp cấp 10 tinh anh, phổ thông bạo tạc cùng va chạm không cách nào tạo thành tổn thương, chỉ bất quá để người trong lúc nhất thời tương đối chật vật mà thôi. Hàng Vũ lúc này cũng xé mở nghiêm trọng biến hình cửa xe đi tới, khi hắn trông thấy bên ngoài rối bời một mảnh lúc, liền biết quả nhiên là gặp tập kích. Số lượng địch nhân không rõ, địch nhân thực lực không rõ. Hàng Vũ bất động thần sắc thối lui đến tòa xe bên cạnh. Tạm thời không có ý định xuất thủ, trước quan sát tình huống lại nói. Những người khác không kịp tụ tập lại, mỗi người bên thai đều truyền đến chói thai gào thét, mấy cái giống như đạn đạo kéo lấy đuôi lửa vật thể, bằng tốc độ kinh người kích xạ mà tới, rơi vào trước sau trong đám người, nhấc lên to lớn bạo tạc. Đám người bị đánh cho ngã trái ngã phải. Theo uy lực mạnh mẽ trong vụ nổ, càng là có đại lượng kịch động phóng xuất ra. Những này khói độc có mù quáng, tê liệt, gây hào ảnh hiệu quả. Hiện trường hoàn toàn bị bao trùm, để người tránh cũng không thể tránh. Không cần loạn. Bạch tuyên phát động một cái điều tra kỹ. Nàng nhanh chóng khóa chặt mai phục tại phụ cận kẻ đánh lén. hai 20 ăn mặc dày đặc toàn thân hình ma đạo cơ giáp ra hỏa, một bên bắn từng mai từng mai đạn tháo, một bên hướng mấy người vị trí trô ở tới gần. Đáng chết. Là ma đạo hiệp hội người. Hiện tại xâm lấn lư thành linh giới thế lực, lấy cao đẳng địa tinh tộc thực lực khó giải quyết nhất, cái này một nhóm bị tóm lên tới trong tù binh. Khoảng chừng 5 cái là cao đẳng địa tinh tộc. Cao đẳng địa tinh không có hùng địa tinh dạng này thể phách. Bọn hắn bản thân thiên phú chiến đấu rất yếu. Nhưng là tại sinh sản phương diện. Địa tinh số 1 số 2. Địa tinh trừ không quá am hiểu trồng trọt nuôi dưỡng bên ngoài. Cơ bản tinh thông hết thể sinh sản chế tạo lĩnh vực. Theo luyện dược, luyện kim, luyện khí, phú ma không gì không giỏi thông. Trong đó lấy ma đạo học phương diện tạo nghệ tối cao. Có chừng tiên thiên thiên phú tăng thêm quan hệ cao đẳng điệu tinh đặc biệt am hiểu chế tạo ma đạo khoa học kỹ thuật vật phẩm ngoại trừ điệu tinh cùng cái khác chủng tộc khác biệt bọn hắn tinh thông thương nghiệp tính tình xào trá thích ứng năng lực năng lực học tập rất mạnh nhóm này xâm lấn lư thành phụ cận điệu tinh lai lịch không nhỏ làm bọn hắn tại đi vào lư thành về sau lập tức ở lư thành thành lập mấy cái bí mật cứ điểm thậm chí lôi kéo được bình thường nhân loại phản đồ hợp thành cái gọi là ma đạo hiệp hội mà tổ chức này suốt ngày chế tạo phá hư Bây giờ là lưu thành số một tổ chức khủng bố. Bạch Tuyền không hề nghĩ ngợi, lấy tay ra bên trong trường cung, mấy đạo hào quang trói sáng không ngừng bắn ra, ý đồ phá hủy những này đến gần ma đạo cơ giáp. Thực lực của nàng là rất mạnh. Bạch Tuyền có một cái tam giai truyền thừa lôi đình xạ thủ toàn bộ kỹ năng, chỉ kém linh khí cùng độ thuần thủ, liền có thể triệt để kích hoạt cái này truyền thừa. Nàng cấp 11. Một thân trang bị cũng rất tinh lương. Theo lý thuyết đúng là giai đoạn này nhất đẳng cao thủ những này địa tinh chế tạo cơ giáp thực sự quá kiên cố công kích của nàng đánh vào những cơ giáp này phía trên có khả năng tạo thành phá hư phi thường có hạn nguy rồi là ma đạo hiệp hội tinh nhuệ nhất bộ đội cơ giáp bạch tuyên sắc mặt một cái trở nên tái nhợt nàng nhận ra những cơ giáp này mỗi một bộ cơ giáp đều là ma đạo hiệp hội uy lực lớn nhất cũng là mới nhất chế tạo ra hủy diệt giả cơ giáp mặc vào dạng này cơ giáp yếu hơn nữa đều có thể có tiếp cận cấp 10 hoàng kim lanh chúa cho dù là ma đạo hiệp hội Dạng này cơ giác, cũng cực kỳ thưa thớt, để người tuyệt đối không ngờ rằng, vì cứu trở về đồng bạn của bọn Hán, bọn gia hỏa này cơ hồ dựng vào đại bộ phận vô liếng. Một cái lưu thành thiên vong chiến sĩ đầu rơi máu chảy, 10 phần chật vật lộn nhào chạy tới, đại đội trưởng không được, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Cái này tương đương với hơn 20 cái cấp 10 hoàng kim lãnh chúa quái A. Ma đạo hiệp hội lần này là toàn lực ứng phó. Cầu viện cũng không kịp. Nhất định phải rút lui. Bạch tuyên Lại liên tục bắn ra mấy mũi tên, nhưng mà kết quả cũng giống nhau, dù là phát động mạnh mẽ tam giai kỹ năng, thời gian ngắn cũng vô pháp phá hủy dạng này cơ giáp Mà vừa lúc này, một tôn hình thể đặc biệt lớn cơ giáp Đột nhiên, từ trên trời giáng xuống, rơi vào đại địa bên trên. Bạch tuyên nhìn thấy cái mục tiêu này, nàng con người lập tức co rụt lại, vốn là mặt tái nhợt lên, toát ra vẻ hoảng sợ. Nàng biết, giá hỏa này xuất hiện. Hôm nay hướng còn sống chạy trốn cũng khó khăn. Một tên cũng không để lại Giết sạch tù binh Nhanh Nàng lập tức lớn tiếng mệnh lệnh Cho dù chết ở đây Cũng không thể để bọn hắn cướp đi tù binh Chương 415 nghiền ép Toàn diện, Đối xuất hiện giai đoạn người mà nói Cấp 10 hoàng kim lãnh chúa là khó mà chiến thắng Ma đạo cơ giáp tương đối cứng nhắc Thật đơn đấu lên hoang dại lãnh chúa Khẳng định là đánh không lại Nhưng là Một hơi tập thể xuất hiện 20 cái tả hữu Ma đạo cơ giáp người thao túng là có trí tuệ bọn hắn hiểu được phối hợp hiểu được phân tích thế cục hiểu được tùy cơ ứng biến bởi vậy dưới mắt đối mặt tình huống thật đúng là không nhất định so đồng thời đối mặt hai mươi con lánh chúa nhẹ nhõm địa tinh ma đạo hiệp hội lần này có thể nói lòng tin mười phần thăm dò hộ vệ đội hình về sau cơ hồ là toàn lực ứng phó là đoạt lại đồng bạn của mình ngay cả gia hỏa này đều đi ra bạch tuyên nhận ra đi ở trước nhất ma đạo cơ giáp nó so mặt khác ma đạo cơ giáp lớn năm mươi kết cấu phức tạp hơn công năng càng cường đại thủ đoạn công kích hơn mười loại hoàn mỹ bao trùm xa bên trong gần uy lực kinh người đây chính là hủy diệt giả cơ giáp máy nguyên hình máy nguyên hình giáp so sánh mặt khác cơ giáp cường đại một lần trở lên uy lực của nó liền tương đương một tôn mười ba cấp mười bốn hoàng kim lanh chúa theo thiên vong tình báo máy nguyên hình như cũ tại không ngừng thăng cấp hoàn thiện theo thời gian chuyển rời nó sẽ càng ngày càng mạnh mà nó người thao tung chính là ma đạo hiệp hội người sáng lập tị gùn lư thành cường đại nhất địa tinh ma đạo sư đồng thời cũng là lưu thành nguy hiểm nhất ra hỏa. Ba ngày trước cướp ngục sự kiện, hắn chính là chủ yếu người vạch ra một trong. Không nghĩ tới, lần này, thế mà tự mình xuất thủ, có thể nói là nhất định phải được. Bạch tuyên tự biết coi như kéo một cái đầy biên thiên vong chiến đấu tiểu đội, cũng chưa chắc có thể cùng trước mắt chi này cơ giáp binh đội ngũ chống lại, Huống chi chỉ có hai mươi mấy người. Trong đó một nửa vẫn là giang thành tới. Lưỡng địa chiến si không có phối hợp qua. Làm sao có thể phát huy toàn bộ thực lực? không có thời gian suy tính hiện tại nhất định phải giết chết tù binh nếu không tù binh một khi bị cướp lư thành lại đem thêm ra mười bốn to lớn uy hiếp mà lại trước đó là bắt mà hy sinh chiến sĩ liền đều chết vô ích dừng tay hàng vũ một cái lắc mình bạch tuyên còn không có thấy rõ ràng liền bị đè xuống nàng phi thường phẫn nộ cứng cổ hô ngươi là ai ngươi làm gì không nên ngăn cản ta coi như liều toàn quân bị diệt cũng không thể để bọn gia hỏa này chạy thoát nếu không đối lư thành mà nói chính là một trận tai nạn Hàng Vũ không có giải thích. Hắn mắt nhìn Lương Đông, đối với hắn nhẹ gật đầu. Một giây sau, Hàng Vũ thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Lương Đông chống đỡ lấy một tầng phong ngự, chặn một phát ma đạo bom. Bạch Tuyền tỉnh táo lại, nàng vừa mới bị đối phương đè lại quá trình, vô luận là đối phương tốc độ hay là đối phương lực lượng, đều để mình không có chút nào phản kháng chỗ trống. Cao thủ? Đỉnh tiêm cao thủ? Bạch Tuyền hỏi, hắn là ai? Lương Đông không trả lời thẳng, ngươi cứ yên tâm đi. Hôm nay những tù binh này, một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát, những này ý đồ cướp tù ra hỏa thất sách, hẳn là sẽ tổn thất nặng nề. Bạch Tuyền không làm rõ ràng được tình trạng. Hàng Vũ tại ám tập cùng ảnh tử vũ bộ hiểm hộ tới gần máy nguyên hình. Ân, bắt giặc trước bắt vua, cái này mở máy nguyên hình ra hỏa, tuyệt đối là một vị đứng đầu ma đạo sư. Đối diện một kiếm, đâm trúng cơ giáp ngực, đem hộ thân cách ra một bộ phận. Công kênh cơ giáp hướng về sau rút lui hai bước. Địa tinh ma đạo sư tỉ gồn ngồi tại điều khiển thất làm cảm nhận được một kích này cường độ, nét mặt của hắn lập tức đại biến, cơ hồ có chút khó có thể tin, cơ hồ chỉ là một lần đòn công kích bình thường, lại có khủng bố như vậy uy lực. Giá hỏa này chuyện gì xảy ra, nhân tộc làm sao lại có mạnh như vậy nhân vật? Tiu Uẩn quân quít phóng xuất ra cận chiến chỉ diên cưa, cánh tay phải cùng hữu tay, đồng thời phun ra khí lưu, cao tốc thúc đẩy cơ giáp cánh tay, đối hàng vũ khởi sướng, cao tốc cắt ngang, tốc độ phản ứng cũng thật là nhanh. Hàng vũ lóe lên một cái vây quanh phía sau lăng không một đúa chém vào cơ giáp trên đầu cơ giáp hộ thuẫn lại nhạt mấy phần to lớn vô cùng lực lượng để mặt đất miễn cứng lõm bùn đất bị tạc đến giữa không trùng cơ giáp chân rơi vào hơn phân nửa tì gủn cuông quít kích hoạt phần lưng vũ khí mười mấy cây năng lượng tiễn phun ra hướng phía sau hàng vũ phát động tật ảnh chi nhãn mở ra nhị giai khát máu cuồng bạo tốc độ nhanh nhẹn trên diện rộng tăng trưởng sức quan sát càng là mười mấy lần tăng lên cho nên có thể rõ ràng phán đoán mỗi một mũi tên quy tích thân như quỷ mị tránh đi công kích đồng thời trường kiếm cùng chiến phủ như thiểm điện oanh ra năm sáu lần hàng vũ vũ khí vung vậy ở giữa tự mang tàn ảnh hiệu quả mỗi một lần công kích đều sẽ buộc phát mãnh liệt chấn kích tốc độ đánh nhanh vô cùng bổ sung mãnh kích kỹ năng chính là tam giai kỹ năng tấn ảnh cuốn kích tigun bị triệt để đánh hôn mê rồi mấy lần nếm thử đối với đối phương khởi sướng phản kích cuối cùng liền đối phương góc áo đều đụng vào không đến ngược lại là đối phương đang tránh né thế công quá trình hai thanh vũ khí thật giống như gõ trống đồng dạng điên cuồng tàn bạo dày đặc rơi vào cơ giáp phía trên lương đông bạch tuyền cùng với khắc người bọn hắn hoàn toàn thấy không rõ hàng vũ tốc độ xuất thủ hàng vũ liền hóa thành quỷ ảnh cuốn quanh ở cơ giáp chung quanh từng đạo nhanh đến mắt thường khó phân biệt công kích không ngừng mà tại cơ giáp hộ thuẫn phía trên tóe lên tia lửa uy lực khủng bố phía dưới hộ thuẫn càng ngày càng làm đạm cơ giáp phía trên đã xuất hiện tổn hại trang thiết bị ma đạo sử dụng kỳ thật cũng là có ngưỡng cửa bộ này cơ giáp uy lực siêu cường lại không có mặt hạn chế cấp một nhân vật lái lập tức có thể phát huy tương đương tự thân gấp trăm lần thực lực thật là đang cùng cao thủ lúc chiến đấu liền sẽ phát hiện lực bất tòng tâm Tỷ ùn cơ giáp không kém tự thân nhanh nhẹn thuộc tính lại kém không chỉ một cấp bậc mà thôi vì vậy đối với hàng vũ công kích hắn căn bản phản ứng không kịp hàng vũ thô bạo liên tục chém vào đối phương bả vai ba bữa hộ thuẫn triệt để vỡ vụn toàn bộ cánh tay phải mất tigg sở tranh thủ thời gian giơ lên cánh tay trái Một thanh kiếm ánh sáng bắn ra đến, còn chưa kịp vung đâm. Một vòng kiếm quang đâm tới, đem cánh tay trái cũng đánh nát cách gắn mặc. Tì cái sở hại nhiên. Không được. Hộ thuẫn bị phá. Tì sở ý thức được đại sự không ổn. Đừng nói cứu người, giờ này khác này, gặp được như thế cái quái vật, thủ hạ đều không để ý tới. Mình có thể bảo trụ mệnh lại nói. Phi hành bộ phận khởi động. Cơ giáp phun ra một đạo dòng năng lượng. Tì sở thao túng cơ giáp cấp tốc bay lên không trung hắn nghĩ cái này cuối cùng có thể đào thoát ta đối phương coi như mạnh hơn trung quy là chiến sĩ a muốn chạy trốn hàng vũ lấy ma huyết thức tỉnh bao trùm khát máu cuồng bạo làm biến thân thành ma huyết lanh chúa về sau hàng vũ là có năng lực phi hành thả người nhảy lên đàng không mà lên đuổi hướng tỷ liệu sở tận ảnh thuần sát hàng vũ biến mất cơ hồ cùng một thời gian sáu bảy hàng vũ xuất hiện tại bốn phương tám hướng bọn hắn đồng thời buộc phát ra nhanh đến cực hạn công kích Tận ảnh thuấn sát vốn chính là một cái cực mạnh kỹ năng công kích, hiện tại cùng tấn ảnh cuồng kích tổ hợp lại với nhau, mỗi một lần công kích đều phảng phất có lôi đỉnh chi uy, giống như khói lửa nở rộ. Chọn bộ cơ giáp đều bị đánh nổ. Vô số tàn tạ mảnh vỡ tiên nữ tán hoa gắn một chỗ. Tì gùn chật vật từ bên trong kẽ ra đến, bản thân hắn thực lực cũng không yếu, đạt tới cấp 11 trình độ, nhưng làm sao có thể là hàng vũ đối thủ. Áo nghĩa phóng thích. Lần nữa tận ảnh thuấn sát. Ta cốt kiếm cùng ma hạt búa xong trọng điên cuồng chào hỏi đi lên. Tỳ gùn té ra cơ giáp lúc, vẫn là hoàn chỉnh trạng thái, làm rơi trên mặt đất lúc, tứ chi đều đã bị chém tới, đồng thời lâm vào trọng thương sắp chết trạng thái. Gia hỏa này đã không có uy hiếp. Hàng Vũ nhào về phía mặt khác cơ giáp binh nhóm. Giờ phút này, những cơ giáp này binh tất cả đều là ngậm. Bởi vì những cơ giáp này binh không có mấy cái là linh giới thổ dân, 10 cái bên trong có 8 9 cái là nhân loại. Linh giới thổ dân dù sao cũng là số ít ma đạo hiệp hội thành viên nhân loại bản thân chiếm đại đa số bọn hắn phổ biến là một chút cấp bậc rất thấp không mạnh mẽ lên hy vọng lại vẫn cứ rất có giã tâm dục vọng ra hỏa vì nhanh chóng mạnh lên tự nhiên sẽ đi đến lạc lối cuối cùng cam tâm tình nguyện sa đọa trở thành phản đồ dòng ra hơn hai mươi cái cơ giáp binh mỗi cái uy lực đều rất mạnh nhưng theo hàng vũ bất quá là gà đất cho sảnh nếu quả thật gặp được hai mươi con cấp 10 hoàng kim lanh chúa coi như mạnh như hàng vũ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn Bọn gia hỏa này tính là cái gì chứ? Thật sự cho rằng mặc kiện cơ giáp chính là mình bản sự. Hàng Vũ ở vào ma huyết lãnh chúa trạng thái, giống như nhìn thoáng qua kền kền, lao xuống mà tới, hai tay mở ra, một đoàn huyết sắc quạ mang, theo hai thành vũ khí phóng thích. Tam giai kỹ năng, Nhiên huyết chi nhận. Một bộ người máy binh còn đến không kịp giơ tay lên. Huyết hồng sắc tàn ảnh liền theo trong thân thể lướt qua. Nhiên huyết chi nhận là không nhìn chướng ngại, có thể trực tiếp chém chúng trong phòng điều khiển người. Cơ giáp hộ thuần sát thực không thấp. Nhưng trong phòng điều khiển người, lại thực sự yếu đáng thương. Hàng Vũ không nhìn cơ giáp chém chung đối phương, chỉ bằng những này cặn bã năng lực, làm sao chống đỡ được Hàng Vũ một đao? Không có ngoài ý muốn. Trực tiếp miểu sát. Hàng Vũ tốc độ cơ nào hung mãnh, Hiện trường cơ giáp binh hy vọng chạy trốn chút nào. Hàng Vũ nhanh chóng lướt qua, mỗi người quét ra một đao. Nhiên huyết chi nhận xuyên qua cơ giáp, cơ giáp bản thân một chút không hư hại, nhưng là người ở bên trong, lại chết đến mức không thể chết thêm. Mà bọn hắn trước khi chết từng người trận to hai mắt, giống như gặp trên thế giới kinh khủng nhất sự tình. Rất nhanh. 20 cỗ cơ giáp. Toàn bộ tê liệt trên mặt đất. Bọn chúng đã vô pháp động đậy. Vô luận lư thành người, vẫn là giang thành người, đều trận mắt hốt mồm. Lương Đông cũng không nghĩ tới sẽ đến vinh quang. Hắn coi là hàng vũ coi như mạnh hơn, nhiều nhất bất quá đánh lui lối phương. Ai có thể nghĩ đến, hàng vũ lấy sức một mình, toàn diệt chi này cơ giáp binh đội ngũ. Toàn bộ quá trình không đến ba phút cái này quá khoa chương a bậc học cũng không thể như thế phát rồi đi chi này bộ đội cơ giáp thực lực dù là một cái đầy biên thiên vong chiến đấu tiểu đội cũng chưa chắc có thể ứng phó hàng vũ một màn này tay lại giống thuần túy là thiên về một bên ngược sát hắn mỗi một lần công kích đều mạnh đến không thể bắt bẻ bạo lực mỹ học bị diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế bạch tuyên đột nhiên cảm thấy chân có chút run rẩy hắn hắn là Lương Đông một mặt cổ quái nhìn xem Lư thành thiên võng đại đội trưởng, ừm, không sai, đây chính là chúng ta giang thành hàng lão đại, ngươi bây giờ còn muốn khiêu chiến hắn sao. Chương 416, khủng bố như vậy. Tiểu đội bị tập kích tin tức truyền về. Phương Cảnh Sơn thở dài một hơi, mắc câu rồi liền tốt. Bọn gia hỏa này quả nhiên vẫn là mắc câu rồi, bởi vì hộ tống nhân viên chỉ có hơn 20 người, linh giới thổ dân đối nhân tộc cá thể thực lực, phổ biến tồn tại khinh thị ngạo mạn tâm lý. Bọn hắn thường thường không cho rằng nhân loại có thể tại ngắn ngủi ba bốn tháng thời gian trưởng thành mạnh bao nhiêu, chỉ cần không có đại quy mô bộ đội tập kết, linh giới thổ dân có thể nói căn bản không đem nhân loại đưa vào mắt. Húng chi lần này trong đội ngũ, trừ một cái bạch tuyển bên ngoài, cơ hồ không có nhất lưu cao thủ. Linh giới thổ dân khẳng định nghĩ không ra hàng lão đại giấu ở trong đám người này. Hàng vũ sức chiến đấu là vượt xa bình thường quy, theo hắn trong linh giới có thể lấy một địch ba, tuần tự đánh tan ba cái tiểu lãnh chúa liền có thể nhìn ra. Phương Cảnh Sơn rất nhanh đến mức biết tình huống cụ thể. Cái gì? Hai mươi cô mới nhất hủy diệt Cơ Giáp, Địa Tinh Ma Đạo Hiệp Hội Tỷ Cung tự mình xuất động. Bọn hắn là điên rồi sao? Phương Cảnh Sơn cơ hồ là đang gầm thét. Tỷ Cung là lư thành số một số hai phần tử nguy hiểm. Hắn là một cái đứng đầu Ma Đạo sư, Ma Đạo Hiệp Hội chính là Tỷ Cung khai sáng, nhưng hắn bản thân thập phần thần bí giàu hoạt, tự mình lộ diện số lần lắc đắc không có mấy. Không nghĩ tới, lần này hắn không chỉ có ăn mặc hủy diệt giả cơ giáp máy nguyên hình tự thân xuất mã càng cơ hồ đem toàn bộ vốn liếng đều kéo ra thình lình tạo thành một chi ma đạo cơ giáp chiến đội như thế cấp tiến mạo hiểm như vậy Cùng dĩ vãng cẩn thận phong cách hoàn toàn trái ngược a chẳng lẽ tỷ gùn đã nhìn ra khả năng này là một cái bẫy vì lẽ đó dứt khoát tương kê tự kế xuất động sức chiến đấu mạnh nhất đo đoạt lại mình đồng bạn đồng thời thuận tiện cho lư thành thiên võng lại một lần đón đầu trọng thương không ổn Sợ là sẽ phải xảy ra chuyện. Phương cảnh Sơn mồ hôi lạnh đều chạy xuống. Hắn không phải đối hàng lão đại thực lực không có lòng tin. Có thể tỷ gùn mang theo nguyên một chi ma đạo cơ giáp chiến đội, đây là kinh khủng bực nào một cỗ lực lượng. Dù là có hàng vũ dạng này siêu đỉnh tiêm cao thủ toa chấn, chỉ sợ cũng không dám nói mười phần chắc chín đi. Vạn nhất biến khéo thành vụng, Mất mặt là nhỏ. Thất trách là lớn. Làm sao hướng thượng cấp bàn giao. Nhanh, xuất phát, lập tức đi chi viện phương cảnh sơn tự mình xuất lĩnh một chi thiên võng trung đội đuổi tới chiến đấu hiện trường kết quả lại một mặt mộng bức phát hiện nơi này chiến đấu đã sớm kết thúc đây đất đều là bạo tạc tạo thành cái hố mười bộ ma đạo cơ giáp bị tùy ý vứt trên mặt đất đại đội trưởng bạch tuyền ngồi tại phế tích ở giữa nàng một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách giống như nhận đả kích nặng nề nhưng phái ra thiên võng đội viên lại là một cái đều không có tổn thất cái quỷ gì phương cảnh sơn có chút mơ hồ hắn đi nhanh lên đi qua hỏi giang thành người đâu bạch tuyền theo trạng thái thất thần bên trong chậm tới bọn hắn nói nhiệm vụ đã hoàn thành vì lẽ đó liền đi trước chúng ta thắng ta liền biết hàng vũ tiểu tử này quả nhiên là lợi hại a phương cảnh sơn kết hợp tình huống trước mắt lại nghe được bạch tuyền miêu tả trong lòng một khối đá lớn cuối cùng bông xuống bất quá lại sinh ra càng đa nghi hơn hỏi hắn tiếp tục hỏi những cơ giáp này là chuyện gì xảy ra thế nào thấy đều là hoàn chỉnh ma đạo hiệp hội tổn thất nhiều cơ giáp như vậy Lần này khẳng định là tổn thất nặng nề. Đúng, Tỷ Gùn thế nào? Là bị Hàng Vũ đánh chạy sao? Bạch Tuyên lộ ra một nụ cười khổ, hàng lao đại toàn diệt Tỷ Gùn bộ đội cơ giáp, thu được cơ giáp 20 cỗ, còn bắt sống Tỷ Gùn bản thân. Cái gì? Phương Cảnh Sơn hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Bạch Tuyên nói tiếp, hắn nói vì lưu thành an toàn suy nghĩ, Tỷ Gùn đem cùng cái khác tù binh cùng nhau đưa đến giang thành đi, còn nói lưu lại tịch thu được 10 bộ ma đạo cơ giáp liền xem như là cho lư thành thiên vong tạ lễ phương cảnh sơn triệt để tròn váng hàng vụ không chỉ có đánh bại tỷ gùn ma đạo bộ đội cơ giáp hắn còn hoàn chỉnh thu được tất cả ma đạo cơ giáp đồng thời bắt được địa tinh ma đạo hiệp hội người sáng lập tỷ gùn bản thân lao tử là chưa tỉnh ngủ sao loại sự tình này thật sự có khả năng sao hắn làm sao có thể có thể lấy được khoa trương như vậy thành quả chiến đấu phương cảnh sơn đầu góc rất loạn hắn đầu tiên nghĩ đến chính là để lư thành thiên vong đau đầu vô cùng tỷ gùn cứ như vậy không hiểu thấu bị người đánh bại cũng bắt sống. Mà đây là một kiện lớn công A. Mà lần này hành động. Phương Cảnh Sơn là chủ yếu người vật ra. Không nghĩ tới, một lần có thể thành công hay không cũng không biết, có thể nói là vô cùng đơn giản như đồ, thế mà có thể lấy được hiệu quả như vậy. Chờ một chút. ngươi nói tì gùn bị bọn hắn mang đi. Phương Cảnh Sơn ý thức được cái gì? Một đôi mắt trợn thật lớn. Bạch Tuyên Kỳ quái nói, đúng vậy A, thế nào? Hồ đồ, hồ đồ A. Ngươi sao có thể để bọn hắn đem tỷ gùn mang đi đâu? Gia hỏa này mặc dù tội ác tương đống, nhưng hắn là một cái tiếp cận đại sư cấp ma đạo sư a. Bạch tuyên sửng sốt một chút. Nàng trợt liền minh bạch phó tổng đội trưởng ý tứ. Đúng vậy à, tỷ gùn có thể tại Lư thành làm ra nhiều chuyện như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì bản thân hắn đủ cường đại. Tỷ gùn mạnh không thể hiện tại chiến lược cá nhân bên trên. Theo tình báo đến xem, tỷ gùn là một cái tư thâm chuyên gia cấp ma đạo sư thậm chí đã tương đối tiếp cận cao cấp hơn đại sư cấp lĩnh vực dạng này ra hỏa chỉ cần cho hắn sung túc tài liệu hắn là có năng lực chế tạo màu lam phẩm cấp trang thiết bị ma đạo một cái còn sống tỷ gùn giá trị khó mà cân nhắc hàng vũ lại nhẹ nhàng một câu liền tuyên bố đối tỷ gùn chủ quyền bạch tuyên lúc ấy đại não hoàn toàn đường ngắn tự nhiên là một điểm dị nghị đều nói không ra cuối cùng trơ mắt nhìn xem hàng vũ đem tỷ gùn mang đi lư thành bắt được một bốn linh giới tù binh cũng toàn bộ mang đi Tỷ cung đều bị xử lý. Mười bốn linh giới tù binh còn cần thiết đưa ra ngoài sao? Lưu lại mình nghiên cứu, nghiên ép giá trị đối lưu thành mới càng có chỗ tốt. Bạch Tuyền biết mình phạm sai lầm, nàng nghĩ đến cái này vành mắt lập tức đỏ lên. Ta, ta, ai, được rồi, cái này cũng không thể đều tại ngươi. Phương Cảnh Sơn đối mặt chán nản thâm thụ đả kích Bạch Tuyền, bất đắc dĩ vô vô bở vai của nàng sau đó nói, ngươi còn trẻ như vậy, không có chuẩn bị tâm lý tình huống phía dưới đối mặt hàng vũ dạng này cường thế cao thủ lúc có áp lực là khẳng định bạch tuyền lần này thật nhếch nhác hàng vũ ngược lại là không có một chút giá đỡ đương nhiên cũng không có so đo bạch tuyền trước đó bạch tuyền xem ra đối phương không phải không so đo mà là căn bản khinh thường cùng mình so đo ngươi sẽ cùng một cái dương nhanh múa vớt tiểu nữ hải so thật sao đáng ghét bị hắn cho để lại tiểu liên vương phó trung đoàn trưởng cũng cho rằng như vậy hiện trường mặt khắc thiên võng đội viên giờ phút này đối đại ánh mắt của mình Tựa hồ cũng có một loại đồng tình ý vị, lòng tự trọng đã thủng trăm ngàn lỗ, đây quả thực không thể nhịn a. Một vị thiên vong đội trưởng nhịn không được hỏi, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên, đem tỷ cùn muốn trở về. Phương Cảnh Sơn lắc đầu, được rồi, không có cần thiết này, hàng vũ là bằng bản sự bắt sống, chúng ta có tư cách gì cưỡng ép muốn trở về? Cái này không chỉ có sẽ đắc tội hắn, mà lại sẽ đắc tội Giang Thành Thiên Vong cùng linh giới quân tình cục. Chúng đội trưởng hờ hững không nói, đánh giết cùng bắt sống hoàn toàn là hai chuyện khác nhau địa tinh ma đạo hiệp hội tại lư thành thiên vong trước mặt kỳ thật cũng là không đáng giá nhắc tới nếu như giam chính diện giao thủ lư thành thiên vong có thể nhẹ nhõm diệt bọn hắn nhưng vấn đề là giết tỷ gùn dễ dàng nhưng muốn bắt sống hắn cũng quá khó khăn lư thành không ai dám nói mình có khả năng này hàng vũ đem tỷ gùn bắt đi cũng là hắn bản sự người ta vốn là giúp ngươi một đại ân cho các ngươi giải quyết một cái họa lớn trong lòng làm sao được rồi xuống mặt đi đòi người húng chi hàng vũ không phải người bình thường hắn là danh khắp thiên hạ đại cao thủ. Những này ma đạo cơ giáp mang về nghiên cứu, bọn chúng từng cái đều là bà bối, hôm nay giải quyết ma đạo hiệp hội, chúng ta đã lập xuống công lớn." Phương Cảnh Sơn ném ra ngoài tạp nghiệm, trở về về sau, người người có thưởng. Chúng thiên võng đội viên đều hoan hô lên. Bọn hắn cứ việc không cùng hàng vũ chính thức gặp mặt, nhưng quan hàng vũ sự tích, rất nhanh liền sẽ tại Lư Thành Thiên Võng, thậm chí toàn bộ Lư Thành chuyển ra. Sáng sớm hôm sau, Vân Thủy trấn bến tàu Một chiếc thuyền theo trong sương mù chậm rãi lái ra tới. Hàng Vũ đè ép trọng thương sắp chết tỷ gùn thuận lợi lên bờ. Hắn cùng đến đây đón hắn từ Thiên Hoa gặp mặt, sự tình làm xong. Lợi hại. Ta đã nghe nói. Ngươi thật giống như lại mạnh lên. Từ Thiên Hoa nhìn thoáng qua trọng thương địa tình, đây chính là tại Lư Thành làm một đống sự tình tỷ gùn a. Ngươi định xử lý như thế nào hắn? Hàng Vũ nói, để Tô Vân băng cho hắn tắm một cái đầu góc. Từ Thiên Hoa gật đầu, dạng này tốt nhất. Tì gùn có thể tại lư thành trốn đông trốn tây tình huống phía dưới, còn có thể vơ vét tài liệu chế tạo ra mạnh như vậy cơ giáp, nếu như cho hắn đầy đủ làm việc hoàn cảnh, sinh sản tài liệu, vậy hắn chẳng phải là muốn thượng tiên. Con hàng này chí ít có chuyên gia cấp ma đạo kỹ thuật. Ma đạo kỹ thuật cũng không phải là một cái đơn nhất sinh sản ngành học. Nó là từ luyện khí thuật, luyện kim thuật kết hợp mà đến, thì cơ sở ma đạo học đạt tới chuyên gia cấp, hắn luyện khí thuật cùng luyện kim thuật tối thiểu cũng là cao cấp tiêu chuẩn, đây là thật không đơn giản cũng là rất có giá trị đối với loại người này cùng nó đem hắn một đao nghĩ biện pháp lưu làm chính mình dùng lấy vĩnh cửu mê hoặc tiến hành tẩy não là nơi tốt nhất lý phương án chương bốn trăm mười bảy cổ thánh chiến bộ ngư nhân sẹo trạng thái một mực phi thường ổn vân thủy trấn ngư nhân căn cứ càng ngày càng sinh động vĩnh cửu mê hoặc thật sự là một cái phi thường lịch thiên năng lực dùng nó đến khống chế thổ dân không những hữu hiệu mà lại ổn định bất quá phi thường tiết núi Năng lực này tồn tại nhất định hạn chế, có thể vĩnh cửu mê hoặc mục tiêu số lượng, cùng tô vân băng thực lực cũng đã là cấn mục tiêu thực lực mà định ra. Tô vân băng trước mắt khống chế 5-6 cái cùng mình thực lực trên lệch không nhiều mục tiêu vấn đề không lớn, nhưng nếu như số lượng lại nhiều, sẽ rất khó lại sinh ra vĩnh cửu mê hoặc hiệu quả, vì lẽ đó trông cậy vào bằng vào năng lực này, không hạn chế khống chế thổ dân, hoặc nhân loại, là không có khả thi. Bởi vậy đang chọn tuyển mục tiêu lúc. Hàng vũ cùng tô vân băng đều rất thận trọng. Tỷ gũn chuyên nghiệp năng lực quá cứng, nếu có thể đem hắn triệt để thuần hóa, có thể bổ đủ hàng vũ một đám tại ma đạo kỹ thuật, luyện kim, kỹ thuật phương diện khiến khuyết, tương lai có thể sáng tạo ra giá trị khó mà đánh giá. Đương nhiên, Tỷ gũn trọng yếu như vậy. Vào xem lấy ăn một mình là không giảng cứu hành vi. Hàng vũ quyết định thành lập một cái thanh long ma đạo kỹ thuật viện nghiên cứu. Thanh long tập đoàn cùng Giang Thành Linh giới quân tình cục hợp tác, để cái sau nhập nhất định tỷ lệ cổ phần Làm như vậy. Giang Thành lãnh đạo khẳng định sẽ tương đối hài lòng. Dù sao tỷ gùn là hàng vũ bát, hắn nguyện ý lấy ra, cùng quan phương cộng đồng khai phát, rất đủ ý tứ hợp tác phía dưới. Tất cả mọi người có chỗ tốt. Thanh Long tập đoàn tại Trung Đê đoàn tài nguyên thu hoạch ngày càng hoàn thiện, nhưng là phẩm loại số lượng cùng thiên vong so sánh ý thì nguyên có rất lớn tranh lệch. Cao cấp tài nguyên, hi hữu tài nguyên thu hoạch năng lực, đừng nói cùng hóa hạ quan lớn nhất phương tổ chức thiên vong so, tự liền cùng linh tế hội so đều có thể bị quăng hai con đường. Nghĩ cấp tốc khai phát tỷ gồn giá trị. Biện pháp tốt nhất chính là cùng cơ quan hành chính bộ môn hợp tác. Tài liệu, tài nguyên, sinh sản nhân viên, quan phương bộ môn có rất nhiều. Giang thành quân tình cục người phụ trách lại là từ thiên hoa, hàng vũ đối lao từ vẫn còn tin được, không cần lo lắng quan dân hợp tác thường gặp các loại vấn đề. Hàng vũ hỏi, ngươi định xử lý như thế nào những tù binh này? Trước giam lại lại nói, từ thiên hoa quét mắt một vòng 14 áp trở tới đây linh giới thổ dân chúng ta quân tỉnh cục chuyên môn định chế nhà tù giang thành tuyệt đại đa số linh giới phạm nhân đều từ chúng ta phụ trách quản lý những này xâm nhập hiện thế linh giới thổ dân đồng dạng phân hai loại thứ nhất loại tham khảo hàng tiểu bạch có thể là một ít ngoài ý muốn hoặc là nguyên nhân khác không cẩn thận chớ nhập nhân loại địa bàn không có mục đích rõ ràng tính bất quá loại này cũng không nhiều loại thứ hai chủ động xâm lấn thậm chí là có kế hoạch có dự mưu có tổ chức xâm lấn trường giang một đời ngư nhân giang thành bí vu ẩn sĩ hội các loại đều thuộc về loại tình huống này, chiếm tuyệt đại đa số. Phải biết, có bản lĩnh chủ động khởi xướng xâm lấn, hoặc là nói rõ phía sau dựa vào linh giới thế lực lớn, hoặc là bản thân liền vô cùng không đơn giản, vô luận là cái trước vẫn là cái sau, bọn hắn đều không phải dễ gụ, thì hệ nộ dạng này phổ thông linh giới thổ dân có thể so sánh. Những này thổ dân đến từ khác biệt linh giới. Bọn hắn bình thường có khác biệt năng lực. Mỗi một cái đều là tình báo kho, mỗi một cái đều có thể có phi phạm giá trị linh giới quân tỉnh cục hiện tại chuyên môn phụ trách cái này một khối trước đó bắt được hấp huyết quỷ mị ma cự ma cũng tốt lần này lư thành đưa tới mười bốn linh giới tù binh cũng tốt cuối cùng đều sẽ bị nhốt vào quân tỉnh cục đặc chế trong phòng giam nói một cách khác bọn hắn làm như thế nào xử trí Từ thiên hoa bộ này cửa lão đại định đoạt nói đến ta vừa vặn nghĩ cũng thỉnh giáo ngươi vấn đề này từ thiên hoa nói ta phụ trách trông coi linh giới tù phạm đã đạt tới ba mươi có thửa bọn hắn cứ việc có không nhỏ giá trị Nhưng cùng lúc cũng là không ổn định nhân tố, có cái gì tiến hành thu phục biện pháp? Hàng Vũ trả lời, hoàn mỹ nhất thủ đoạn, đương nhiên là vĩnh cửu mê hoặc, cơ hồ là nhất lao vĩnh dở, mà lại miễn trừ đến tiếp sau hết thẻ phiền phước. Trừ thủ đoạn này bên ngoài, những biện pháp khác nói đến cũng không phải không có. Lại thật sự có biện pháp. Thứ thiên hoa bỗng nhiên lộ ra nét mừng. Hàng Vũ nói ra, có một ít đặc thù vật phẩm, tỉ như lực ước thúc đủ mạnh khế ước, cùng một ít hiếm thấy bí dược các loại Có thể đạt tới cương ép khống chế hiệu quả, nhưng bằng vào chúng ta trước mắt năng lực, muốn đại lượng làm đến những vật này không quá dễ dàng. Nói cái này, hắn đem mấy loại phương pháp đều nói cho từ thiên hoa. Bất kể như thế nào, cuối cùng có cái phương hướng, có lẽ có một ngày chúng ta có thể đem bắt được linh giới tù phạm toàn bộ chiêu an. Từ thiên hoa nhịn không được nghĩ đến, nhóm này đến từ khác biệt linh giới, lại sinh trưởng ở địa phương linh giới người, quả thực là trời sinh quân tỉnh cục đặc công A. Tiểu nói này. Hàng vũ cũng cảm thấy có làm đầu a. Nếu có thể giúp Lão Tử chế tạo ra một chi mấy trăm hơn ngàn linh giới người tạo thành đặc công bộ đội, cái kia tương lai giang thành linh giới quân tình cục khẳng định là rất có triển vọng. Hàng vũ khẳng định cũng có chỗ tốt, tốt xấu đúng đúng một cái vinh dự cục trưởng. Hàng vũ đem lưu thành tù binh an toàn chuyển di về sau, hắn liền mang theo tỷ gùn trở về thanh long xa khu, để hàng tiểu bạch đối tỷ gùn tiến hành lại một lần nữa phong ấn, lấy bảo đảm triệt để áp chế hắn lực lượng, đã có thể triệt để áp chế hắn lực lượng cũng có thể để tô vân băng mê hoặc hiệu quả càng tốt hơn. ân, đại khái cần mấy ngày. hàng vũ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. lại qua hai ngày thời gian, một cái khác tin tức tốt truyền đến. kim chủ y đã đem viễn cổ thánh chiến bốn kiện bộ cho thành công chế tạo ra tới. đối hàng vũ mà nói, thật sự là một cái to lớn tin tức tốt. hàng vũ lập tức gọi kim chủ y đem trang bị lấy tới. bốn kiện lam trang đồ phòng ngự thuộc tính như sau. viễn cổ thánh chiến giáp ngực cấp 13 ba trang bị, màu lam hạ cấp phẩm chất. Lực lượng tám, nhanh nhẹn tám, ý chí năm, thần thánh năm, sinh mệnh lực 10, phòng ngự vật lý hai mươi, phòng ngự pháp thuật hai mươi, viên cổ thánh chiến sáu trang bộ phận, viên cổ thánh chiến quần giáp cấp 13 ba trang bị, màu lam hạ cấp phẩm chất, lực lượng bảy, nhanh nhẹn bảy, ý chí bốn, thần thánh bốn, sinh mệnh lực tám, phòng ngự vật lý 18, tám, phòng ngự pháp thuật 18, tám, viên cổ thánh chiến sáu trang bộ phận, viên cổ thánh chiến mũ giáp cấp mười ba trang bị, màu lam hạ cấp phẩm chất, lực lượng năm. Nhanh nhẹn 5, ý chí 3, thần thánh 3, sinh mệnh lực 5, phòng ngự vật lý 15, phòng ngự pháp thuật 15, viên cổ thánh chiến sáu trang bộ phận. Viễn cổ thánh chiến trường hoa, cấp 13 trang bị, màu lam hạ cấp phẩm chất, lực lượng 5, nhanh nhẹn 5, ý chí 3, thần thánh 3, tốc độ di chuyển 3, phòng ngự vật lý 13, phòng ngự pháp thuật 13, viên cổ thánh chiến sáu trang bộ phận. Không hổ là lam trang A. Thuộc tính cơ sở 10 phần cao hàng vũ trên người dung nham thạch lang sáo trang đồng thời gia tăng lực lượng nhanh nhẹn nhưng là viễn cổ thánh chiến bốn kiện bọc tại hai cái này thuộc tính phía trên tăng phúc trọn vẹn là cái trước hai ba lần lực phòng ngự tăng lên càng là hất ra một mạng lớn ngoại trừ bộ này chứa bạch gia tăng ý chí cùng thần thánh thuộc tính thần thánh thuộc tính đối chiến chức giả mà nói đồng dạng tác dụng không lớn nhiều nhất giảm miễn một chút hắc cám thuộc tính tổn thương nhưng ý chí thuộc tính vẫn là rất hữu dụng có thể suy yếu các loại choáng thôi miên loại hình dị thường trạng thái hiệu quả còn có thể giảm bất tinh thần công kích tạo thành tổn thương. Đương nhiên, như đem thánh chiến sáo trang tổ kiến một cái lấy ra, cái kia cùng bình thường đồng cấp lam trang so sẽ kém một điểm. Bởi vì đại bộ phận lam trang đều là bổ sung một chút hiệu quả đặc biệt, viễn cổ thánh chiến sáo trang tổ kiến mặc dù là lam trang, thuộc tính cũng đạt tới lam trang tiêu chuẩn, nhưng bản thân cũng không bổ sung năng lực đặc thù, vì lẽ đó chỉ là màu lam hạ cấp phẩm chất. Lam bốn kiện trang bị đồng thời mặc trên người Hàng Vũ. Từ đầu nón trụ đến giáp ngực, Lại đến giày, chọn bộ trang bị hiện lên ám kim vẻ, mỗi một bộ đường vần kinh kẽ, màu lam linh năng vầng sáng chạy xuôi ở giữa, cho người ta một loại điệu thấp xa hoa có nội hàm cảm giác. Mà cùng lúc đó, sáo trang hiệu quả bị kích hoạt lên. Viễn cổ thánh chiến sáo trang hiệu quả, lực lượng 10, nhanh nhẹn 10, thần thánh 10, ý chí 10, sinh mệnh lực 20, bổ sung kỹ năng, thánh chiến chúc phúc. Thánh chiến chúc phúc, kỹ năng đặc thù, kỹ năng bị động, sinh mệnh lực khôi phục 5, tinh thần lực khôi phục 5 mẫu lam sáo trang hiệu quả không phải đổ bộ xanh lá cây có thể so sánh có siêu cao thuộc tính tăng thêm không nói càng bổ sung cường lực hiệu quả cái này thánh chiến trúc phúc là kỹ năng bị động bản thân sẽ không sinh ra tiêu hao lại có thể là trang bị mang đến năm điểm tinh thần lực cùng sinh mệnh lực tốc độ khôi phục cái này một cái hiệu quả so bất luận cái gì phòng ngự công kích kỹ đều càng hữu dụng hàng vũ vốn là có năm năm sinh mệnh sức khôi phục cùng một điểm tinh thần sức khôi phục nếu như lại thêm sáo trang hiệu quả mang tới khôi phục hiệu quả hắn đã cơ bản không cần nước thuốc dù làm mở ra cơn mất máu ma huyết thức tỉnh cũng có thể tại đơn đấu quá trình bên trong kiên trì một đoạn thời gian rất dài đối với hắn mà nói giá trị quá lớn giờ này khắp này hàng vũ cùng cắn lọ so sánh hoặc còn có một số chênh lệnh nhưng là lấy hàng vũ thực lực bây giờ hoàn toàn có tới sò so chiêu tư cách chương 418 trước báo táp tiên tĩnh hàng vũ thực lực đạt đến độ cao mới chuyên thừa phương diện có côn bạo lãnh chúa tận ảnh vũ sĩ thiết huyết giáo quan ba cái tam giai truyền thừa đều đã kích hoạt nắm giữ lam trang bao quát viễn cổ thánh chiến bốn kiện bộ bổ sung kỹ năng thánh chiến trúc phúc thủy chi hộ thân chiếc nhẫn bổ sung kỹ năng màn nước kết giới ảnh tử áo choàng bổ sung kỹ năng ảnh tử vũ bộ tâm linh phòng ngự dây chuyền bổ sung hiệu quả tâm linh phòng ngự long cốt giáp tay bổ sung giảm sóc giảm sóc hiệu quả vũ khí phương diện thì có ta cốt kiếm ma hạt búa địa long ba đẩu thương từ đầu đến chân đa số bộ vị đều đã thay đổi làm trang kỹ năng nhiều trang bị tốt thuộc tính cơ sở cũng rất mạnh lấy hàng vũ thực lực bây giờ đã nhảy ra tiểu lãnh chúa cấp độ có đầy đủ lực lượng cùng tư cách hướng đại lãnh chúa phát ra khiêu chiến hàng vũ hỏi chúng ta còn lại tài liệu có thể hay không lại chế tạo ra một bộ viễn cổ sáo trang kim chủ y lắc đầu nói luyện chế một bộ này trang bị tài liệu cơ bản đã dùng hết tài liệu mới không có đúng chỗ trước không có khả năng tạo ra thứ hai bộ hàng vũ thở dài nếu như có thể đuổi tại đại chiến trước, để từ thiên hoa, triệu minh cũng thay đổi bộ này cực phẩm trang bị, hai người bọn họ liền có đầy đủ thực lực, hiệp trợ mình đối kháng cả lùn lò. Hiện tại xem ra là không dự được, là chế tạo hàng vũ trên thân bộ này trang bị, đã bỏ ra mấy trăm làm tinh mua tài liệu, lại bởi vì mua đá sở kỳ hiệu, mua các loại bí dược cũng tốn hao to lớn, mấy ngày nay chi tiêu quá lớn, tài vụ phương diện có chút căng thẳng. đương nhiên, tiền không là vấn đề, coi như xuất hiện tinh khẩn trường. Hàng vũ còn có rất nhiều giá trị rất cao vật phẩm có thể điều khiển, chỉ cần bán đi một chút, rất nhanh liền có thể biến xuất hiện. Vấn đề là, tài liệu không tốt lắm thu. Viễn cổ bộ cần đại lượng màu lam viễn cổ Ma Tinh. Kim chủ y là chế tạo trên thân bộ này trang bị, đem viễn cổ ngục giam bên trong săn giết chấn ngục thú rơi xuống viễn cổ Ma Tinh dùng hết. Thời gian ngắn tưởng thu cấu nhiều như vậy viễn cổ Ma Tinh, dù là thiên vong cùng linh tế hội toàn lực hỗ trợ cũng làm không được. Dù là có đầy đủ dự trữ theo các nơi điều vận tài liệu đến Giang Thành. Quá trình này cũng sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian. Ừm, đã dạng này, chuyện này, trước hoán một chút hút. Hàng Vũ lại lấy ra một phần bản vẽ, cùng lúc trước bản vẽ khác biệt, phần này bản vẽ phẩm chất là màu lam nhạt. Màu lam trung cấp phẩm chất bản vẽ. Kim chủ ý chừng hai mắt một cái. Hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Nếu ngay cả bản vẽ đều là lam nhạt, cuối cùng rèn đúc ra thành phẩm, trăm phần trăm là sáng màu lam trang bị. Mà sáng lam trang chuẩn bị sao mà hiếm thấy chân quý Phần này bản vẽ giá trị khó mà cân nhắc Đây là thiêu đốt ác ma chi nhận luyện chế bản vẽ Hàng vũ đem bản đồ giấy giao cho Kim Chủ Y Thiêu đốt ác ma chi nhận là cường đại cấp 14 sáng lam một tay vũ khí Chủ yếu của nó tài liệu một trong là đại ác ma chi giác Trong lúc nói chuyện Lấy ra hai cây đen nhánh sừng dài Kim Chủ Y hô hấp lập tức dồn dập lên Hai kiện tài liệu đều là cấp 14 sáng lam phẩm chất tài liệu đối với một cái luyện khí sư mà nói dạng này tài liệu có lớn lao mỹ lực bản vẽ cũng tốt đại ác ma chi giác cũng tốt đều xuất từ viễn cổ ngục giam ba tầng ẩn tàng đại bột viễn cổ ngục giam trưởng giá hỏa này đẳng cấp là gần thứ viễn cổ thâm viên bá chủ nó chỗ rơi ra vật phẩm tự nhiên là không tầm thường cực phẩm phần này bản vẽ cùng cái này hai kiện tài liệu dù cho đối với đại lãnh chúa mà nói cũng là phi thường đáng giá cất giữ chân bảo hàng vũ nếu không phải bằng vào đối địa đồ hiểu rõ hắn cũng làm không đến những vật này lấy ngươi luyện khí thuật tạo nghệ nắm giữ phần này bản vẽ luyện chế ra thiêu đốt gác ma chi nhận vấn đề cũng không lớn a không có vấn đề kim chủ y đối hàng vũ là hoàn toàn phục thuộc hạ bảy tám năm trước liền đã đến cao cấp luyện khí thuật trình độ mà những năm này cũng không ít tăng lên cùng đầu nhập luyện khí chỉ cần rèn đúc ra kiện trang bị này hẳn là liền tiến vào chuẩn chuyên gia cấp cao cấp luyện khí sư cùng chuyên gia luyện khí sư là khác biệt khái niệm cái gọi là chuẩn chuyên gia cấp là chỉ độ thuần thục Linh khí giá trị đều đến đỉnh, chỉ kém đá sở kỳ hữu đột phá loại kia, đương nhiên linh giới bên trong bao nhiêu sinh sản chức nghiệp giả, cả một đời đều kẹt tại bình cảnh này. Ngươi biểu hiện tốt một chút, chỉ cần ta bàn giao mỗi một sự kiện, cũng có thể làm để ta hài lòng, không thể thiếu chuẩn bị cho ngươi một khối chuyên gia luyện khí thuật đá sở kỳ hữu. Ngân phiếu không ai không biết mở. Kim chủ y đối với cái này lại là tin tưởng không nghi ngờ. Hắn đầy đủ kiến thức nhân tộc tài nguyên thu hoạch năng lực. Đồng thời biết được hàng vũ mấy ngày nay đi ra ngoài về sau liền cho hắn một cái khác quyến giả hàng tiểu bạch mang về một khối chuyên gia thuật chế thuốc đá sở kỳ hiệu một khối màu lam phẩm chất sinh sản loại đá sở kỳ hiệu giá trị so truyền thừa đá sở kỳ hiệu đều chân quý hi hữu mấy lần nếu như nói kim chủ y trước đó còn đối hàng vũ cướp đi hắn thạch lô trấn có trô khúc mắc hiện tại đã triệt để bỏ đi hết thể lời oán giận thạch lô trấn thủ cả một đời có thể có cái gì tiền đồ nhiều nhất chỉ là một cái bình thường người lùn lãnh chúa mà thôi không những muốn đối đại lãnh chúa không đúng còn muốn đề phòng lòng mang phổ đo các bạn hàng xóm không chừng lúc nào liền bị ám toán hoặc vẫn lạc tại sống mái với nhau bên trong muốn trèo lên trên khó như lên trời hiện tại mất đi tự do không thể không cùng hàng vũ hốn lại nhìn thấy rộng lớn hơn tiền cảnh Bang vào nắm giữ viên cổ thánh chiến bộ luyện chế bản vẽ sắp nắm giữ thiêu đốt ác ma chi nhận luyện chế bản vẽ cũng đủ để cho hắn trở thành các lộ đại lãnh chúa coi trọng thượng khách hàng vũ về đến nhà Tiểu Bạch không có nhìn phim hoạt hình, ngay tại trong phòng làm việc tinh luyện nước thuốc. Tiểu Bạch, thế nào? Thuận lợi sao? Hàng Tiểu Bạch ngoái nhìn nhìn qua, mặt mũi tràn đầy vui mừng, dùng sức gật đầu. Thuận lợi, thuận lợi, Tiểu Bạch đã tiến giai trở thành chuyên gia cấp luyện dược sư A. Hiện tại học xong vực sâu bí dược phối phương cùng luyện chế, nhất định sẽ là ca ca đem dược tề luyện ra. Vực sâu bí dược là màu tím phẩm chất nước thuốc, các phương diện độ khó đều rất lớn, luyện chế không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, không nên gấp từ từ sẽ đến Ừm, người thuật chế thuốc là thông qua vực sâu luyện dược đại sư bút ký nhanh chóng tăng lên vì lẽ đó cùng cái khác luyện dược chuyên gia so sánh phương diện kinh nghiệm có chỗ khiếm khuyết nội tình còn chưa đủ vững chắc muốn bao nhiêu luyện tập hàng tiểu bạch một mặt kiên đến tiểu bạch sẽ không để cho ca ca thất vọng nàng quyết định về sau mỗi ngày ít nhìn hai tập phim hoạt hình cố gắng nghiên cứu thuật chế thuốc huyết yêu tinh thông sinh sản hàng tiểu bạch càng có hơn toàn diện kỹ năng sản xuất Nó tại các lĩnh vực yếu nhất đều là trung cấp tiêu chuẩn, lấy thuật chế thuốc mạnh nhất, lấy luyện kim thuật thứ hai, cả hai đều đạt tới cao cấp cấp độ. Hiện tại thông qua đại sư cấp luyện dược bút ký cùng chuyên gia cấp luyện dược đá sở kỳ hiệu, nàng đã trở thành một vị coi như tại bất luận cái gì linh giới bên trong cũng đủ để bị lãnh chúa tôn kính luyện dược chuyên gia. Hàng tiểu bạch cùng tỷ cùn đều là chuyên gia cấp sinh sản người, bất quá so sánh tỷ cùn mà nói, tiểu bạch hiển nhiên có rất lớn trên lệch. Hàng vũ có đại hiền giả ký ức. Không cao hơn chuyên gia cấp sinh sản, hán độ thuần thục là tự động toàn mãn, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không cách nào dựa vào chính mình một người nâng lên sinh sản trách nhiệm. Vì cái gì? Nói cho cùng vẫn là tinh lực. Năng lực sản xuất cũng không phải là đẳng cấp cao liền nhất định mạnh. Mỗi một cái sinh sản chi nhánh đều là thâm ảo ngành học, là một cái cần luồn túi, cần nghiên cứu, cần lắng động, cần kinh nghiệm cùng nội tình lĩnh vực. Tì gủn sớm đã có chuyên gia cấp ma đạo học tạo nghệ, càng nắm giữ hơn 10 loại chuyên gia cấp bản vẽ. Tự nghiên cứu phát minh mình cũng nhiều đạt mười mấy loại, kinh nghiệm phong phú, có thể xương thâm niên chuyên gia. Tiểu bạch nếu muốn ở luyện dược lĩnh vực đạt tới loại trình độ này, còn có nhất định đường muốn đi, cũng may nàng lực lượng cũng không yếu, so sánh nhân tộc sinh sản người mà nói, tiểu bạch tại linh giới cũng nghiên cứu hơn mười năm luyện dược. Hàng vũ trước mắt sử dụng một chút phẩm chất cao dược phẩm, đều là tiểu bạch xuất phẩm, tiệm thuốc nhưng mua không được. Sau đó, hàng vũ một nửa thời gian đặt ở linh giới, Một nửa thời gian đặt ở thế giới hiện thực. Mấy ngày kế tiếp, giết giết quái vật, tích lũy tích lũy linh khí, quan sát thế cục, đồng thời tại hiện thế bôn ba, tham gia một hai trận đấu giá hội, tự mình chạy một chút thị trường giao dịch, chủ yếu là vì thu thập sinh sản tài liệu. Hết thể cũng là bình tĩnh. Bất quá, loại an tĩnh này, là không lâu dài. Nhân tộc bốn chấn cùng xa tuyển thành mâu thuẫn đến hoàn toàn không thể điều hòa, có người không có ta bén nhọn tình trạng. Thế giới các quốc gia, các nơi trên thế giới. Vô số con mắt đều nhìn chăm chú lên hoang nguyên tỉnh thế cục biến hóa, mỗi ngày đều có một bang cái gọi là chuyên gia, tại trên mạng đề nghị hoặc phát biểu tương quan ngôn luận. Ai cũng biết, hàng vũ cùng cắn lò tất có một trận chiến. Rốt cục, một ngày này, trước báo táp thiên tĩnh bị đánh vỡ, Triệu Minh báo cáo tới một cái tin tức xấu, thu được một cái khẩn cấp tình báo. Cắn lò đồng thời đối từng cái tiểu lãnh chúa phái ra sứ giả, ngay tại ép buộc cũng giám sát những này tiểu lãnh chúa xuất binh. Mà Sa Tuyển Thành bộ đội cũng tại tập kết bên trong, xem ra chuẩn bị đối với chúng ta động thủ. Hàng Vũ cũng không kinh ngạc, rốt cuộc đã đến sao. Cũng nên đến rồi. Triệu Minh nói, chúng ta đối mặt một cái Sa Tuyển Thành, liền đã vô cùng cố hết sức. Nếu như đại lượng Tiểu Lánh Chúa đi theo Sa Tuyển Thành đi ra binh, dựa vào chúng ta thực lực bây giờ, chỉ sợ căn bản là không có cách chống lại. Mà Tiểu Lánh Chúa nhóm rất khó chịu nổi Sa Tuyển Thành áp lực, từ hiện tại xu thế đến xem, chúng ta tình cảnh mười phần nguy hiểm. Chương 419, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Hàng Vũ tiến vào linh giới, hắn gọi đến ba vị lãnh chúa cùng chúng cốt cán. Mọi người tại Hoang Cốc Trấn tổ chức hội nghị, nghiên cứu thảo luận phương án. Hàng Vũ ngồi ở chủ vị lên, biểu lộ bình tĩnh, không có chút rung động nào. Lao Triệu, ngươi nói trước đi nói chuyện tình huống. Triệu Minh đem trước đó lại kỹ càng thuật lại một lần. Từ Thiên Hoa nhũ mày trầm giọng nói, nhân tộc bốn trấn trước mắt chiến đấu binh tổng số là một vạn tà hưu. Sa tuyển thành binh lực tổng số lại cao tới hai vạn, mà lại Sa tuyển thành chiến đấu binh, tinh nhuệ trình độ, binh chủng loại hình đều hoàn toàn không phải chúng ta có thể so sánh. Mọi người sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Hắn nói tiếp, chỉ riêng một cái Sa tuyển thành, thực lực so sánh liền đã phi thường cách xa. Chúng ta vốn là ở vào hết sức rõ ràng thế yếu, nếu như cẩn lò thuận lợi ép buộc trong lãnh địa tiểu lãnh chúa tập thể xuất binh, dù là chỉ có mười cái tiểu lãnh chúa hưởng ứng hiệu triệu, cũng đủ để đối nhân tộc bốn chấn tạo thành to lớn uy hiếp. Hát xa chấn cờ rít nói ra, bế bắt nhất tình huống, chỉ sợ vẫn là xa tuyển thành cùng tiểu lãnh chúa bộ đội kết thành liên quân đồng thời công kích buôn chấn. Nếu như là dạng này đi ạ nạ nắm chặt nắm đấm, nhân loại không có bất kỳ cái gì cơ hội, chúng ta không có khả năng thắng. Tất cả mọi người trầm mặc, bởi vì tính áp đảo lực lượng trước. Vô luận tại đoàn kết, vô luận lại có mưu kế, vô luận sử dụng thủ đoạn gì, đều là tái nhật mà vô lực. Không hề nghi ngờ. Đây là một cái to lớn tin tức xấu. Tuy nói thực sự đánh không thắng, cùng lắm thì trốn đến hiện thế đi. Thế nhưng là làm như vậy ai có thể cam tâm. Mọi người tại bốn chấn đầu nhập tâm huyết cùng tài nguyên quá nhiều quá lớn, trong đó lợi ích quan hệ liên lụy quá sâu. Triệu Minh nhìn về phía Hàng Vũ. Hắn phát hiện, từ đầu đến cuối, Hàng Vũ từ đầu đến cuối rất bình tĩnh. Không có áp lực sao? Không có khả năng, vô luận là ai, đối mặt loại cục diện này, đều khẳng định là có áp lực. Nhưng là, Hàng Vũ không có biểu hiện ra ngoài bởi vì hắn là thương long tối cao thủ lĩnh bởi vì hắn là hoang nguyên tỉnh nhân tộc bốn chấn lãnh tụ tinh thần những người khác có thể khủng hoảng có thể sợ hãi duy trì hắn không thể triệu minh trầm giọng nói tiến tĩnh thư thiên hoa cũng nói nghe hàng lao đại nói chuyện đám người lập tức đình chỉ nghị luận từng đôi mắt tập trung đến hàng vũ trên thân hàng vũ nói chúng ta xác thực tao ngộ trước nay chưa từng có khiêu chiến nhưng là tình huống cũng không có các ngươi trong tưởng tượng bi quan như thế chúng ta hoa quốc có một vị vĩ nhân nói qua Đối mặt địch nhân, muốn trên phương diện chiến thuật coi trọng bọn hắn, tại chiến lược lên xem thường bọn hắn. Ân, trong mắt của ta, bao quát sa tuyển thành ở bên trong, bất quá là đám ố hợp mà thôi. Tất cả mọi người kinh ngạc. Đám ố hợp. Khẩu khí cũng quá lớn đi. Hàng Vũ nói tiếp, chúng ta đối mặt địch nhân lúc, nếu như chỉ có thấy được bọn hắn cường thế một mặt, thường thường liền sẽ không chú ý hắn nhóm nhược điểm. Không sai, sa tuyển thành có binh hai vạn, nhưng nếu như các ngươi là cả lưu lò các ngươi sẽ đem hai vạn bộ đội đều kéo ra sao? không có khả năng, bởi vì nếu như hai vạn quân đội dốc toàn bộ lực lượng, Sa Tuyền Thành liền sẽ lâm vào trống giống, không biết bao nhiêu tham lam con mắt nhìn chằm chằm Sa Tuyền Thành, Bọ người bắt ve Hoàng Tước tại hậu đạo lý, cẩn lõ không có khả năng không hiểu, có đạo lý. đám người nghe vậy cũng hơi gật đầu. nói xong Đại Lãnh Chúa lại nói nói chuyện Tiểu Lãnh Chúa, trừ cả lõ số ít giòng chính lãnh địa bên ngoài. Kỳ thật tuyệt đại đa số lãnh địa cùng Sa Tuyền Thành đều là ly tâm ly đức, thậm chí tại Sa Tuyền Thành tham lam tàn bạo, siêu cao thuế nặng phía dưới, liền xem như cẩn lò đồng tộc tiểu lãnh chúa, cũng chưa chắc đối cẩn lò thật trung tâm. Cắn lò bóc lột tiểu lãnh chúa nhóm đã rất nhiều năm, chúng tiểu lãnh chúa cũng là giận mà không dám nói gì. Bây giờ dù cho bức bách tại Sa Tuyền Thành áp lực mà không thể không có chỗ biểu thị, nhưng không có khả năng bước lên thương vong thảm trọng đại giới toàn lực ứng phó. Sa Tuyền Thành không dám toàn lực ứng phó. Tất cả tiểu lãnh chúa lại không cam tâm phá hôi, lại thêm xa tuyển thành cùng chi hạ thành chấn có trường kỳ mâu thuẫn, vì lẽ đó ta mới nói chi này liên quân, có vẻ như thế lớn, kỳ thực sơ hở trăm chỗ, chỉ là đám ố hợp. Hàng vũ nói tiếp. Nói xong địch nhân, đang nói chúng ta. Chúng ta đạt được hoang cốc chấn không đến 2 tháng, thu hoạch được thạch lô, thiết sơn, đống cắt đen ba chấn bất quá ngắn ngủi hơn 10 ngày. Nhưng là tại hiện thế tài nguyên không ngừng vận chuyển phía dưới, binh lực của chúng ta đã gần đến cơ hồ bão hòa. Đây là xa tuyển thành cũng không nghĩ ra. Những ngày này, chúng ta bốn chấn theo hiện thế bên trong mua sắm đại lượng trang bị, bao quát mấy trăm ma đạo pháo, ma đạo cơ giáp, ma đạo súng máy nhóm vũ khí. Ngoài ra chúng ta tổng nhân khẩu đã đạt tới 5.000, đây là một chi tràn ngập sức sống, có cường đại tính cơ động, tính linh hoạt bộ đội, có thể nói chúng ta nhân tộc chỗ có được ưu thế, hoang nguyên hành tình bất luận chủng tộc nào cũng không sánh bằng. Linh giới thổ dân không có gì phải sợ. Ta cho là chúng ta có thể thắng mọi người đang nghe xa tuyển thành hai vạn tinh binh nghe được đông đảo tiểu lãnh chúa khả năng cũng sẽ xuất binh tin tức đều bị dọa phát sợ hiện tại hàng vũ một phen địch ta phân tích để mọi người nhất thời có cảm giác thông thoáng sáng sủa giang nam kích động mặt đều đỏ lên sùng bái nhìn xem hàng vũ nhịn không được xen vào kêu lên chỉ cần chúng ta đi theo hàng đại thần không lay được không có địch nhân là chúng ta không thể đánh bại triệu minh cùng từ thiên hoa cũng nhìn nhau gật đầu hai người đều là có đại tài người Nếu như riêng phần mình phân ra phát triển, sớm tối cũng là một phương tiêu hùng, vì cái gì nguyện ý đi theo Hàng Vũ cái này tiểu tử? Bởi vì tại cái này nhìn như non nớt người trẻ tuổi trên thân, bọn hắn cảm nhận được một loại trước kia chưa từng gặp qua sức sống cùng tiềm lực. Hàng Vũ bình thường không hiện sơn không lộ thủy, nhưng chân chính tới gần hắn, hiểu rõ hắn sẽ phát hiện. Hàng Vũ không chỉ là cường đại mà thôi, càng một cái có lãnh tụ mị lực người. Loại cảm giác này bắt đầu còn không mãnh liệt, theo Thương Long tổ chức thành lập theo đoàn đội trưởng thành hắn cũng đang trưởng thành hắn tương lai bất khả hà lượng hàng vũ chấn an lòng người về sau ánh mắt rơi trên người triệu minh lao triệu ngươi lại nói cẩn thận một điểm tình báo này là thế nào tới triệu minh gật đầu lấy trầm ổn đôn hậu thanh em cẩn thận miêu tả một lần triệu minh sở dĩ sẽ sớm đạt được tình báo này cũng không phải là thông qua điều tra thủ đoạn biết được mà là thông qua ngoại giao thủ đoạn lấy được hắn vẫn luôn đang phụ trách ngoại giao cái này một khối chuẩn xác hơn nói là gián điệp xối dục Sự thật chứng minh, rất có cần phải. Triệu Minh đã cùng hơn 10 cái tiểu lãnh chúa thành lập liên hệ, mặc dù những này tiểu lãnh chúa thái độ mập mờ, dù cho trong lòng đối Cà Lâm bất mãn, cũng không dám minh xác biểu đạt ra đến, lại không dám công nhiên ủng hộ nhân tộc buôn chấn. Có thể Cà Lâm bức bách bọn hắn xuất binh. Chuyện này chọc giận trong đó cá biệt tiểu lãnh chúa. Sa tuyển thành đối chỉ hạ lãnh địa thu lấy thuế phú vốn là đã rất nặng. Ít nhất đều đạt tới 50%, có chút thực lực yếu kém. Càng là thu lấy 70-80%. Tiểu lãnh chúa nhóm còn muốn trưởng thành. Bọn hắn còn có đồng bạn của mình. Cứ tính toán như thế đến quanh năm suốt tháng mệt gần chết căn bản thừa không là cái gì tài nguyên, thật vất vả trừ trừ bỏ bớt, toàn 3 bốn ngàn binh sĩ, dựa vào cái gì lấy ra là đại lãnh chúa sông pha chiến đấu. Chúng ta khoảng cách nhân tộc 4 chấn xa như vậy. Quản bọn họ làm cái gì, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Xa tuyển thành cùng nhân tộc 4 chấn mâu thuẫn chỉ riêng chúng ta thí sự cắn lỏ nói rõ là muốn bắt mặt khác thị trấn binh sĩ làm bia đỡ đạn a lại bởi vì triệu minh sớm làm xong ngoại giao thủ đoạn hướng bọn hắn cấp ra trùng điệp hứa hẹn mặc dù tiểu lãnh chúa chưa hẳn tin tưởng những này hứa hẹn càng không khả năng vì vậy mà mạo hiểm phản chiến nhưng là có một cái có can đảm đứng ra khiêu chiến xa tuyển thành thế lực xuất hiện đây là bọn hắn muốn xem đến nhân tộc nhạy càng hung xa tuyển thành liền chèn ép càng lợi hại bọn hắn có thể nghĩ tới kết quả tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương hoặc dứt khoát đồng quy vô tận bởi vậy làm sa tuyển thành sứ giả truyền đạt đại lãnh chúa ý chỉ về sau trong đó một vị tiểu lãnh chúa tìm tới nhân tộc sứ giả đem tin tức này tiết lộ cho hắn vì lẽ đó triệu minh mới có thể ngay lập tức cầm tới tình báo hàng vũ hỏi người mật báo là ai thanh khê trấn một cái hồ tộc lãnh chúa tên gọi hồ tam triệu minh nói sa tuyển thành sứ giả đến về sau thông qua uy hiếp thủ đoạn để hắn tiến về ương xào trấn luke nghi hoặc hỏi vì cái gì làm như thế? hàng vũ thay triệu minh trả lời, ương xào chấn là khoảng cách nhân tộc bốn chấn gần nhất một cái thị trấn, mà lại cái chấn này hoàn cảnh địa lý đặc thù dễ thủ khó công, rất thích hợp làm một quân sự cứ điểm. về phần tại sao bức bách tiểu lãnh chúa xâm đến, trong này mục đích cũng không khó đoán, đơn giản là đem tiểu lãnh chúa trước tụ giám sát, phòng ngừa những này tiểu lãnh chúa lá mặt lá trái, lề mà lề mề. từ thiên hoa nói chúng tim đen chỉ ra, ương xào chấn là đối phương trọng yếu điểm tiếp tế cùng căn cứ. Nếu như có thể tại đại quân tập kết trước, trước đem cái chấn này phá hủy, nhất định có thể kéo dài thời gian. Hàng Vũ từ chối cho ý kiến. Hắn lại hỏi, ương xảo chấn tình huống như thế nào? Triệu Minh lắc đầu nói, ương xảo chấn lãnh chúa là cả lũng lò thân tín, cũng là chúng ta ngoại giao thất bại một cái thành chấn, đối tình huống bên trong, ta không hiểu rõ lắm. Hàng Vũ ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Một cái kế hoạch trong đầu tạo thành. Hàng Vũ lập tức phân phó, theo chúng ta 5.000 người bên trong tuyển ra một chi tinh nhuệ. Không cần quá nhiều, 500 người tả hữu, nhưng ghi nhớ nhất định phải là mạnh nhất 500 người. Chuyện này lao từ ngươi tự mình đến xử lý. Từ thiên hoa lĩnh mệnh, vâng. Lao triệu, ngươi nhiệm vụ, cực kỳ trọng yếu. Ta muốn ngươi thuyết phục Hồ tam để hắn cho chúng ta làm một chuyện. Chuyện gì? Chết! Triệu Minh Ngộng. Ý niệm đầu tiên cảm thấy cái này rất hoang đường. Bất quá, Lao triệu là người thông minh, rất nhanh liền nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, lập tức liền biết hàng vũ muốn làm cái gì. Không thể không nói thật sự là một cái một công đôi việc tuyệt hảo kế hoạch. Đã hiểu. Triệu Minh lộ ra một cái ổn trọng đáng tin dáng tươi cười. Yên tâm, ta nhất định sẽ nói phục hắn, để tâm hắn cam tình nguyện đi chết. Hàng Vũ lại an bài mấy cái nhiệm vụ. Đám người lập tức vô cùng lo lắng hành động. chương 420, tập kích bất ngờ ưng xào chấn. Hàng Vũ vừa mới mở xong hội. Trước sau không đến một cái giờ. Tất cả lớn tin tức truyền thông liền đã đem chuyện này leo lên đầu đề. Linh tế hội cùng tất cả đại diễn đàn bên trong thảo luận cũng là phi thường nhiệt liệt. Hoa nguyên tỉnh nhân tộc nên đón sinh tử khảo nghiệm. Hàng lão đại cùng thương long truyền kỳ có thể hay không tiến thêm một bước? Thương long nguy rồi. Nhân tộc bốn chấn cùng sa tuyền thành so sánh thực lực lộ ra ánh sáng. Nhân tộc bốn chấn vs sa tuyền thành, nhân loại lần này còn có thể lại sáng tạo kỳ tích sao? Ước chừng lên men nửa ngày về sau. Toàn dân nhiệt nghị không ngạc nhiên chút nào triển khai. Nhân loại tại linh giới đã thành lập rất nhiều cứ điểm lãnh địa. Nhưng là Long giới Hoang Nguyên tỉnh lãnh địa là sớm nhất thành lập, không chỉ có thăm dò tiến độ, nhận chú ý độ, thành tựu tối cao, cũng là sớm nhất cùng linh giới thổ dân buộc phát ma sát, thậm chí sớm nhất có can đảm khiêu chiến đại lãnh chúa thế lực. Nói là nhân tộc tại linh giới trong chóng đo chiều gió cũng không đủ. Toàn thế giới không biết được bao nhiêu truyền thông chú ý Hoang Nguyên hành tinh tin tức, cũng không biết được có bao nhiêu cơ cấu lấy Hoang Nguyên hành tinh làm nghiên cứu án lệ, hàng vũ một đám tại trong phạm vi toàn thế giới đều có rất cao nhân khí cùng chú ý. Không nghĩ tới. Đại chiến tới lại nhanh như vậy. Cái này nếu là không trở thành tin tức bạo điểm mới là lạ. Lần trước liên tục đoạt 3 chân đến bây giờ thảo luận còn không có thủy triều xuống đâu. Thật sự là một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi, an dưa quần chúng xem náo nhiệt xưa nay không ngại chuyện lớn. So chú ý một trận ướt cúp loại hình trận bóng kích thích nhiều, đây chính là thật sự chiến tranh A, có vẻ như rời người nhóm rất xa xôi, nhưng lại cùng mỗi người đều cùng một nhịp thở. Mọi người đầu tiên chú ý khẳng định là song phương so sánh thực lực, không biết được người nào đi lọt tin tức, truyền thông lại đem Sa Tuyền Thành tình huống cùng cả lốp lò kế hoạch hết thể lộ ra ánh sáng đến trên inter, làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Trên lệnh quá lớn, nhân tộc bốn chân thật có thể cùng Sa Tuyền Thành đối kháng, chỉ là binh lực so sánh liền cảm giác liền không khả năng. Huống chi căn cứ tin tức đáng tin, Sa Tuyền Thành tại phát động toàn bộ lãnh địa tiểu lãnh chúa xuất binh, chỉ cần tiểu lãnh chúa hưởng ứng triệu hoán gia nhập chiến đấu. Đối nhân tộc bốn chấn mà nói, chính là một cái gần như vô giải tử cục. Có chút lúc trước trận bắt đầu, cả ngày thổi phồng thương long tất vong Đối hàng vũ bản thân dùng ngòi bút làm vũ khí nhân sĩ Giờ phút này giống như rốt cục bắt lấy bím tóc đồng dạng Lại bắt đầu kịch liệt lên nhảy xuống chạy Chứ danh linh giới xã hội học giả rộ si hạ dạ tạ rộ chính là một trong Hắn cho tới nay đều đứng tại hát suy hoang nguyên bốn chấn tuyến đầu Bởi vì hàng vũ, giang nam bọn người phan hâm mộ đông đảo vì lẽ đó rồ xỉ hạ dạ tạ rồ khoảng thời gian này không ít bị các lộ các quốc gia tập thể phun mạnh tự liền mỹ đế tổng thống đều chuyên môn phát thôi đặc mắng qua hắn thế nhưng là bọn hắn càng phun lợi hại rồ xỉ hạ dạ tạ rồ liền càng giận hiện tại rồ xỉ hạ dạ tạ rồ đã trở thành đảo quốc giặc lớn nhất nổi tiếng linh giới chuyên gia một trong một ít thế lực mời hắn phát biểu một trận diễn thuyết tiền đi lại cùng suất tràng phí so với sinh nhập chết chiến sĩ kiếm càng nhiều Đối cái này dựa vào danh khí ăn cơm người mà nói. Không có cái gì so chế tạo chủ đề tính càng có giá trị. Vì lẽ đó bị dân mạng phun càng lợi hại, hắn ngược lại càng xuân phong đắc ý. Lần này nhìn thấy cơ hội tới, ngay lập tức lấy chuyên gia khách quý thân phận tiếp nhận phỏng vấn. Rồ xì hạ giả tạ rồ công khai tuyên bố, sự thật chứng minh, phán đoán của ta, hoàn toàn chính xác. Hiện tại phát sinh sự tình, ta tại hơn 10 ngày trước liền đã tiên đoán đến. Cái này hàng lão đại phạm phải không thể tha thứ chiến lược sai lầm Nhân tộc hoang nguyên hành tỉnh bốn chấn diệt vong đã không thể nghịch chuyển. Người chủ chi hỏi, chiến đấu còn chưa có bắt đầu, các nguyên tiên sinh vì cái gì khẳng định như vậy hoang nguyên bốn chấn không cách nào khiêng qua lần này khảo nghiệm. Rồ xì hạ giả tạ rồ cười lạnh nói, ta là sớm nhất bắt đầu nghiên cứu linh giới xã hội văn minh hình thái cùng trạng thái học giả, ta nghĩ tại vô luận ở trong nước vẫn là ở nước ngoài, ta đều là có quyền lên tiếng nhất nhân chi một. Cái này cái gọi là hàng lão đại, chỉ lo mình làm náo động, đối với mình hành vi chỗ sinh ra hậu quả. Nhưng xưa nay không có khắc sâu cân nhắc qua, bất quá là một giới mãng phu mà nói. Theo thế cục đến xem, đại lãnh chúa có thể điều động thực lực, gấp 10 lần so với nhân tộc buôn chấn, hiện tại lại tại điều khiển các lộ tiểu lãnh chúa xuất binh, đại chiến có thể nói hết sức căng thẳng, đứng trước chết như vậy cục, cho dù là ta cũng thực sự nghĩ không ra phá cục chi pháp. Người chủ trì lại hỏi, nếu như hoang nguyên tỉnh nhân loại thắng lợi đâu? Không có khả năng. Rồ xì hạ giả tạ rồ chém đinh chặt sát nếu như cái này cái gọi là hàng lao đại cùng thương long nếu là bất diệt như vậy ta dổ xì hạ dạ tạ dổ rời khỏi linh giới nghiên cứu từ nay về sau không tái phát một lời rất nhanh dổ xì hạ dạ tạ dầu ngôn luận truyền khắp toàn lưới châu âu châu úc một chút hát suy người cũng rất nhanh tiến thêm dạng này nhiệt độ không có ngu sao mà không có a vì lẽ đó từng cái lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nhân tộc bốn chấn cùng xa tuyển thành trên lệnh bảy ở nơi này Bất luận nhìn thế nào đều không có hy vọng, mà những này ngôn luận rất nhanh truyền đến mạng lưới, lập tức gây nên một vòng mới mang chiến. Cái đồ hỗn đản! Bạch tuyên nhìn thấy màn hình đầu hoáng mắt chuột, chậm rãi mà nói đảo quốc, giặc chuyên gia, tức giận đến đi lên chính là một cước, đem màn ảnh đá cái xuyên thấu. Bọn gia hỏa này quá mức. Hàng vũ bọn người là nhân loại người mở đường cùng dò đường người. Bọn hắn trong linh giới liều chết chiến đấu, kết quả tại những này sẽ chỉ đánh pháo miệng chuyên gia trong miệng lại trở nên như thế không đáng giá nhắc tới. Ghê tởm nhất chính là, những người này ước gì hàng vũ thảm bại. Vậy mà tại thời điểm mấu chốt như vậy, điên cuồng thổi phồng thất bại luận giao động lòng tin. Nhân loại theo lý thuyết đều hẳn là một phe cánh. Xã hội loài người từ đầu đến cuối ở vào dung chuyển, cũng còn lâu mới có được tại linh giới đứng vững góp chân, có vinh cùng vinh, có nhục cùng đục. Hàng vũ bị thua. Thương long hủy diệt. Đối với nhân loại mà nói, tổn thất không chỉ có là một cao thủ, Bạch Tuyền trước kia rất ít chú ý mạng lưới tin tức, từ lần trước gặp mặt một lần về sau, hiện tại đối với Hàng Vũ đặc biệt để ý, tất cả tin tức liên quan tới hắn, Bạch Tuyền đều đang chủ động chú ý. Bây giờ mới biết, Hàng Vũ cùng mình trước đó nghĩ hoàn toàn không giống. Hàng Vũ bản thân không những cho tới bây giờ không có chủ động lẫn lộn qua, ngược lại dị thường điệu thấp, đồng thời cũng càng phát ra cảm giác được Hàng Vũ tầm quan trọng, cùng Hàng Vũ trên thân lưng đèo trách nhiệm, không thể thua, nhất định phải thắng A. Bạch Tuyền ở trong lòng yên lặng cầu nguyện giang thành thanh long xa khu tô vân băng đem một địa tinh đưa đến trước mặt hàng vũ nói Tỷ gùn ngươi sau này sẽ là thanh long tập đoàn thủ tịch ma đạo kỹ thuật cố vấn ta sẽ chuyên môn chuẩn bị cho ngươi làm việc sân bãi cùng phòng thí nghiệm ngươi có vấn đề khác sao thâm niên ma đạo học chuyên gia Tỷ gùn không có bất kỳ cái gì dị thường biểu lộ để người mảy may nhìn không ra hắn là lư thành số một phần tử khủng bố lấy vừa gieo xuống thuộc đối đãi lao bản giọng điệu trả lời là lao bản cùng chủ nhân làm việc là hẳn là thuộc hạ không có những vấn đề khác. Hàng vũ rất hài lòng đối tô vân băng so cái ngón tay cái, làm được tốt. Tô vân băng phất phất tay. Nàng để tì gùn đi xuống trước. Ngươi không có lên mạng sao. Những người kia. Hàng vũ mỉm cười đánh gãy cũng nói, không cần để ý. Nói thật, tô vân băng là rất lo lắng. Không phải đối hàng vũ không có tự tin, mà là lần này đối thủ thực sự quá mạnh. Nàng cùng hàng vũ đã hình thành độ cao buộc chặt quan hệ. Hàng vũ không có tô vân băng không được. Tô Vân Băng không có hàng vũ cũng không được. Bất quá, lấy Tô Vân Băng tính cách, đương nhiên sẽ không chuyên môn chạy tới kể một ít ra đuổi cổ vũ loại hình, không có chút nào dinh dưỡng cũng không có giá trị, nàng trông thấy hàng vũ bình thản ung dung dáng vẻ, trong lòng đã định hơn phân nửa. Gần nhất hơn 2 tháng, Tô Vân Băng vẫn luôn ở nhà cũ. Cùng hàng vũ có thể nói là sớm chiều ở chung. Tô Vân Băng tự nhận là cùng hàng vũ đổi dưỡng được nhất định ngăn ý. Giờ này khắc này không cách nào là hàng vũ gánh vác áp lực Duy nhất có thể làm sự tình chính là đem thuộc buồn phận chuyện làm tốt, để hắn có thể tâm vô bàng vụ xung phong tiền tuyến. Ta có thể làm chút gì? Ừm, gùn, hắn là phi thường trọng yếu, ngươi để hắn mau chóng phát huy tác dụng, có lẽ đối với chiến đấu kế tiếp hữu dụng. Tô Vân băng gật đầu nói, minh bạch. Lúc này, Triệu Minh gọi điện thoại tới, hắn nói cho Hàng Vũ một tin tức tốt, sự tình coi như thuận lợi, ta đã giải quyết Hồ Tam, không giao nhận ra một khối minh hồ Triệu Hoán màu lam đá sợ kỳ dị. Muốn người làm việc dù sao cũng phải cho chút chỗ tốt khối này đá sở kỳ hiệu là trước kia viễn cổ ngục giam được đến màu lam đá sở kỳ hiệu một trong mặc dù tương đối chân quý nhưng là rất là đáng giá hàng vũ cũng không thèm để ý hán tiến vào hoang cốc trấn bên trong thứ thiên hoa vừa vặn hoàn thành năm trăm tinh nhuệ triệu tập cái này năm trăm người là hoa nguyên tỉnh toàn bộ tinh nhuệ trong đó bao quát thương long một loại cốt cán cùng mạnh nhất tinh anh linh kiếm cục ba vị đầu mục cùng hơn mười vị mạnh nhất tinh anh cùng tất cả đại trung tiểu thế lực đầu mục tinh nhuệ ngoại trừ thiết sơn chấn nguyên lãnh chúa xích nha cầm đầu cao đẳng giã chư nhân cùng thạch lô trấn hát sa chấn đầu hàng người lùn hùng điệu tinh đều toàn bộ gia nhập trang bị tiếp tế phương diện cũng là bỏ ra đủ vô liếng mỗi người đều mang theo chung cao cấp dược tề ngoài ra màu lục quần trục màu lục ma dược hoặc là màu lục phẩm chất ma đạo vũ khí mỗi người chí ít đều mang theo một loại trong đó đây là trước mắt có khả năng tụ tập thực lực mạnh nhất tính cơ động tối cao tinh nhuệ nhất một trì bộ đội người đều đến đông đủ Ta đến nói một chút nhiệm vụ lần này. Hàng vũ ánh mắt đảo qua đám người, nhiệm vụ rất đơn giản, phá hủy ương xào chấn. Chương 421, gây ra hối loạn. Linh giới lãnh chúa đám binh sĩ cũng không phải là động cơ vĩnh cửu. Mỗi ngày đều cần tiêu hao đồ ăn hoặc tiến trụ sở nghỉ ngơi lấy tinh thạch khôi phục thể lực. Nếu như thời gian dài không có bổ sung, cũng là sẽ lâm vào trạng thái hư nhược, thiết điểm tiếp tế là rất trọng yếu. Ưng xào chấn là cách nhân tộc bốn chấn gần nhất một cái chấn nhỏ cắn lò dự định lấy ương xào chấn tụ tập các lộ tiểu lãnh chúa bộ đội hắn kế hoạch tại quân đội tập kết đạt tới kích thước nhất định về sau lại cùng xa tuyển thành chạy tới chủ thành tinh nhuệ hội hợp một hơi san bằng nhân tộc buôn chấn không có ý định cho nhân tộc lưu lại bất luận cái gì đường lùi vì phòng ngừa tiểu lãnh chúa lá mặt lá trái lề, mà lề mề cắn lò sứ giả sẽ ép buộc lãnh chúa bản thân sớm đến ương xào chấn cứ như vậy mới có thể đốc xúc bộ đội của bọn hắn tại thời gian ngắn nhất đổi tới kế hoạch là không có ma bệnh Sa tuyền thành tuyệt đối không nghĩ tới là nhân tộc tại đoạt lấy bốn chấn về sau vẫn luôn tại bên ngoài giao thủ đoạn đã cùng nhiều vị tiểu lãnh chúa thành lập liên hệ đến mức tình báo ngay lập tức liền tiết lộ từ đó đem một cái to lớn sơ hở bại lộ tại hàng vũ trước mặt hiện tại các lộ tiểu lãnh chúa tể tụ ương xào thành nhưng bọn hắn bộ đội hành quân tốc độ nhưng không có nhanh như vậy hàng vũ quyết định bắt lấy không cửa sổ kỳ khởi xướng một chi tốc độ nhất nhanh tính cơ động mạnh nhất bộ đội ngàn dặm buôn tập phá hủy ương xảo trớn Giết sạch tiểu lãnh chúa, từ đó để liên quân kế hoạch sinh non. Tiểu lãnh chúa chết sạch, ưng xảo chấn bị hủy, bày ở xa tuyển Thành trước mặt, liền chỉ còn lại hai con đường. Thứ nhất, kế hoạch công kích chỉ hoan trí ít 10 ngày nửa tháng. Thứ hai, từ bỏ mượn lực tiểu lãnh chúa, trực tiếp mình trần ra trận, cùng nhân tộc cứng rắn giang đến cùng. Vô luận loại nào, đều đủ để làm thế cục thật to làm dịu. Đương nhiên, tập kích bất ngờ ưng xảo chấn, cũng là một chiêu cờ hiểm. Ưng Sảo Chấn cứ việc đại quân còn chưa kịp tập kết, nhưng là bên trong có Ưng Sảo Chấn tự thân lãnh chúa cùng bộ đội, cộng thêm mười mấy đường tiểu lãnh chúa cùng nhiều vị xa tuyển thành cao thủ, hàng vũ không có khả năng phát động tất cả bộ đội. Bộ đội bình thường tốc độ quá chậm, vừa đến một lần tốn thời gian tương đối dài, khả năng không đội kịp, mà lại mục tiêu quá lớn, dễ dàng bại lộ. Vạn Nhất Tiến đánh Ưng Sảo Chấn lúc, hậu phương bị phản đánh lén làm sao bây giờ? Chỉ có thể tập kết một chi tinh nhuệ chi sư, bằng nhanh nhất tốc độ khởi sướng bưu tập bắt buộc mạo hiểm mà mạo hiểm cũng không phải là chịu chết nếu như không có niềm tin chắc chắn hàng vũ sẽ không tùy tiện nếm thử nếu như chỉ có năm trăm người dù là đều là tinh anh muốn đoạt lấy địa thế hiểm trở ương xào chấn xác suất thành công sẽ không vượt qua ba thành bởi vậy hàng vũ cần phải mua thông một hai cái nội ứng nếu như làm được nội ứng ngoại hợp chuyến này cứ việc y hỉ nguyên co phong hiểm nhưng xác suất thành công tối thiểu tăng gấp đôi chí ít đều có thể đạt tới sáu thành nơi này đã là ương xảo chấn phạm vi lãnh địa chỉ cần tiếp tục tiến lên bảy tám chục dặm liền có thể đến ưng xào chấn năm trăm người cưỡi đi nhanh lợn rừng đến một cái nặng nham núi non trùng điệp dãy núi dày đặc khu vực chỗ này hoàn cảnh so hoang cốc chấn phụ cận còn muốn phức tạp một chút hàng vũ mạng lớn nhà ẩn nút hắn cùng triệu minh đi đầu tiến vào trong đó ưng xào chấn mười mấy hai mươi dặm có một nhỏ chi đánh quái hồ nhân tiểu đội trước thả nhị cầu điều tra xác nhận không có khả nghi khí tức lúc này mới đi tới cùng đối phương tiếp xúc các ngươi tốt Ta chính là Hồ Tam, Thanh Khê trấn lãnh chúa. Một cái linh chức giả đi tới, cùng cái khác hồ tộc không giống nhau lắm, người này da lông nhan sắc hiện ra màu trắng, toàn thân trang bị cũng tương đối cao cấp, hiển nhiên là một cái thực lực không kém ra hỏa. Hắn thấy Hàng Vũ một thân vầng sáng xanh lam. Cái này hồ nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù sớm biết có can đảm khiêu chiến xa tuyển thành chủng tộc khẳng định không đơn giản, nhưng là hiện tại tận mắt giảm bớt, thực lực đối phương cường đại, vẫn còn có chút vượt quá tưởng tượng. Hàng vũ đối Triệu Minh làm một ánh mắt. Triệu Minh lấy ra một khối màu lam đá sở kỳ hiệu đưa tới. Hồ Tam nhìn thấy đá sở kỳ hiệu, con mắt lập tức sáng lên, nguyên bản đề phòng lập tức buông lòng không ít. Các ngươi quả nhiên giữ uy tín. Triệu Minh mở miệng hỏi, vậy còn ngươi? Hồ Tam gật đầu nói, yên tâm, chuẩn bị xong, hiện tại có thể trà trộn vào tiểu đội của ta bên trong. Ta sẽ tại trở về ưng xào thành lúc mang các ngươi đi vào. Nếu như chỉ là một hai người, ta muốn trả không đến mức bị phát hiện. Nói đến đây. Hắn lại cảnh giác nhìn thoáng qua hai người. Mặt khác, chúng ta chỉ có thể làm nhiều như vậy, về phần có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, vậy phải xem bản lãnh của các người, không cần trông cậy vào chúng ta làm bất luận cái gì ngoài định mức sự tình. Hàng Vũ nghĩ nghĩ. Hắn lấy ra một kiện làm trang đưa cho đối phương. Hồ Tam nhìn thoáng qua, chuyển sinh nghi thức giao găm. Hàng Vũ nói ra, khi tất yếu, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào, dùng cây trùy thủ này tự sát, luôn có thể tránh một chút tổn thất mà lại cũng có thể càng nhanh phục sinh hồ tam hài lòng nói ngươi ngược lại là nghĩ rất chú đáo đương nhiên ta sẽ không để cho trợ giúp chúng ta người ăn thiệt thòi mà ngươi giúp chúng ta lần này sau này sẽ là bằng hữu của chúng ta hàng vũ bắt đầu đối hồ tam mở ngân phiếu khống đáp ứng chỗ tốt của ngươi sau đó một điểm sẽ không thiếu ngươi chờ đánh bại cả lùm lò các ngươi sẽ còn đạt được càng nhiều hồ tam khỏe miệng giật giật đây không phải trợ giúp chỉ là một lần giao dịch nói mặt khác những ngày quá sớm Hắn không hề bị lay động, nhàn nhạt nói ra, chúng ta chỉ là không muốn không hiểu thấu bị cả lũ lò làm đau dùng, nếu quả thật có thể đánh tan cả lũ lò, bàn lại bằng hưu cũng không mượn. Hồ Tam có kiên kỵ. Đây là rất bình thường. Bất quá đối với cái này cũng không cần quá để ý. Hàng Vũ nói với Triệu Minh, ngươi về trước đi chờ lệ. Nói thật, đối với Hồ Tam, Triệu Minh cũng vô pháp hoàn toàn tín nhiệm. Tuy nói ra hỏa này tiết lộ cho nhân loại trọng yếu tình báo. Nhưng bạn nhất đây là cả bẫy đâu. Không xác định nhân tố nhiều lắm Bất quá Triệu Minh đối hàng vũ có đầy đủ tín nhiệm Hắn cho rằng lấy hàng vũ năng lực cùng nhạy cảm Dù cho xảy ra vấn đề Cũng nhất định có thể kịp thời phát hiện Đồng thời có thể xử lý tốt Không nói nhảm Triệu Minh rời đi Hồ Tam cho hàng vũ một bình ma dược Đây là hồ nhân binh sĩ ma dược Nó có thể để ngươi biến thành một tên hồ nhân binh sĩ Đại khái có thể duy trì chừng 2 giờ Hắn vung vẩy phát trượng Phóng xuất ra một đoàn màu lục hỏa cầu Một tên hồ nhân binh sĩ trực tiếp bị thiêu chết. Hiện tại ngươi liền phục dụng ma dược, thay thế tên lính này, trà trộn vào tiểu đội của ta, cứ như vậy tiến vào ưng xào chấn, bị phát hiện khả năng cực kỳ bẽ nhỏ. Hàng vũ sử dụng ma dược. Hắn đi theo hồ tam tiến về ưng xào chấn. Tòa thanh này trấn vị trí địa lý phi thường đặc thù nếu như xa xa nhìn lại sẽ phát hiện, một tòa chừng 4, 500 mét cao, gần như hiện lên 90 độ dốc đứng vách núi, nó ba phần thứ hai vị trí, phảng phất bị đào đi một khối lớn. Ưng xào Chấn ở ngay vị trí này, nó khảm tại rốc đứng vách đá cao vút bên trong, chỉ có thể thông qua một đầu tương đương chật hẹp tiểu đạo tới kết nối, mà Ưng xào Chấn tầm mắt phi thường rộng rãi, nếu như nơi xa có số lớn địch nhân xuất hiện, cơ hồ một chút liền có thể trông thấy. Ban ngày đánh lén, độ khó cực lớn. Tiến vào Ưng xào Thành quá trình bên trong, hàng vũ xông qua rất nhiều chán gác, trung điệp cửa ải. Hán Tâm từ đầu đến cuối dẫn theo, nếu như hồ tam có chá, tại nơi này bố trí mai phục là tốt nhất. Nếu quả thật ở nơi này bố trí mai phục hắn cho rằng lấy năng lực của mình, tối thiểu nhất chạy trốn cơ hội vẫn phải có. Một mực chờ đến đi vào ưng xào chấn. Hàng vũ mới hoàn toàn đem tâm đem thả xuống dưới. Hồ nhân tiểu lánh chúa xem ra xác thực khổ xa tuyển thành lâu vậy, lần này xác thực không có ra vẻ. Đối với hắn dạng này tiểu lánh chúa mà nói, ước gì hàng vũ cùng cắn lò đồng quy vụ tận, cũng không cần thiết làm ám toán nhân loại chuyện. Hồ tam trong lòng cũng là rất khẩn trương. Nếu như bị phát hiện bắt đi đầu. Vậy hắn thật đúng là tẩy không sạch. Hồ Tam cũng thở dài một hơi, đem hàng vũ mang vào mình nghỉ ngơi gian phòng. Tốt, ta đã hoàn thành chuyện ta nên làm, tiếp xuống ngươi muốn làm gì không liên quan gì đến ta, không cần lại đem ta liên lụy vào, nếu không đừng hy vọng ta hoặc mặt khác lãnh chúa về sau lại trợ giúp nhân loại. Mặt khác, cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, ương xảo chấn bên trong có cao đẳng chủng tộc hơn 90 cái, trong đó có 18 cái là tiểu lãnh chúa cấp nhân vật, còn có 5 cái đến từ xa tuyển thành. Trong đó có một cái là sa tuyển thành phó lãnh chúa.